Chương 434 nháy mắt sát. Nhiễm nhan tránh ở thụ sau, thấy bọn họ nhanh chóng đem nơi sân vây quanh. Lớn mật, các ngươi trăm người đem vào cung vi, nhưng có lệnh bài vũ lâm vệ trung làng tương chất vấn vừa nói sau, thị vệ sôi nổi rút ra trường đao, làm tốt nên địch chuẩn bị. Thu hồi vũ khí, các vị nương nương cùng các phu nhân thân phận tôn quý, ta không nghĩ nộ thương rồi ai. Một cái chậm gì gì thanh âm truyền ra. một người màu đỏ quan phục nam tử chậm rãi từ đám người đi ra hắn vừa vặn là đưa lưng về phía nhiễm nhan nhìn không thấy đến tột cùng là người phương nào lại nghe kia vũ lâm vệ trung lang tướng cả kinh nói tương dương quận công nhiễm nhan trong lòng cũng là cả kinh phò mã đô ý đỗ hà là đỗ như hối con thứ cưới thành dương công chúa ban tước tương dương quận công nhiễm nhan nhớ mang máng đã từng tự mổ buồn sử sách thượng thấy ghi lại một câu đỗ hà đối lý thừa càn nói qua nói nhiễm nhan không nhớ rõ nguyên lời nói như thế nào nội dung đại khái ý tứ là ta tìm người tính quá hiện tại đúng là điện hạ đăng cơ đương kim bệ hạ vì thái thượng hoàng thời cơ đây là minh bãi mà khuyến khích lý thừa càn ngữ phản nhiễm nhan cảm thấy chính mình suy đoán sợ là đã biến thành sự thật con thỉnh trung lang tướng lệnh thủ hạ người thu hồi binh khí đỗ hà lạnh lùng nhìn chằm chằm vũ lâm vệ trung lang tướng hơi giơ tay bốn phía thị vệ đem lui tên thượng huyền Nhắm ngay lại là bình phong trong vòng phụ nhân nhóm. Những người này cùng vũ lâm vệ khoảng cách chỉ có không đến hai trượng, nhưng là vũ lâm vệ tiến lên, bọn họ tuyệt đối có thời gian bắn ra ít nhất một mũi tên, ai có thể bảo đảm, này đó mũi tên bắn vào đi sẽ không chết thương vài vị nương nương. phu nhân bởi vậy vũ lâm vệ không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng không được đến thượng cấp mệnh lệnh ai cũng không dám đem vũ khí bông. Nhiễm nhan nắm chặt làn váy, ba cái hài tử còn ở bên trong A. Ô ô nhiễm nhan chính bay nhanh mà nghĩ cách, đông nhiên nghe thấy phía sau có kêu dền thành, Nàng theo bản năng mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, xuyên thấu qua thưa thức tàn diệp, chỉ thấy hai gã H.I.I. hệ nhân đang gắt gào che lại hai cái trai trai hải tử miệng hướng cố tình địa phương kéo. Nhiễm nhan hiện tại liền chính mình hải tử đều khó có thể nhìn chung, căn bản không muốn xen vào việc người khác, nhưng mà đảo qua mắt gian, chính vừa lúc cùng một đôi mắt đảo hoa đối diện. Là võ mị nương. Hiện giờ võ mị nương chẳng qua là cái nho nhỏ tài tử. Tại đây mỹ nhân tụ tập trong cung diện mạo cũng không tính đẹp nhất, lại không có hiển hách thân thế cùng vạn thiên xung ái. Hẳn là sẽ không có người nhằm vào nàng, bị chảo tất nhiên là bị vạ lây. Nhiễm nhan trầm âm, hắc y nhân nhằm vào chính là lý trị. Đột nhiên, nhiễm nhan đáy lòng trận lệnh, lý thừa cản trước tiên như phản, lý trị cùng võ mị nương nếu là chết lại, tương lai sẽ như thế nào? không biết sự tình cố nhiên đáng sợ nhất lệnh nhân tâm hoảng chính là đã biết sự tình sắp biến thành không biết nhiễm nhan quay lại thân thấy bình phong nội các vị phu nhân đều đã đứng dậy các nàng đem hải tử cùng tay trói gà không chặt nữ tử đều bảo hộ ở trung gian đứng bên ngoài vây người có chút sớm đã tóc trắng xóa nhưng là kia trên người đều là máu loãng tẩy ra tới khí thế thật lâu rằng co vũ trong rừng lang đem trên trán đổ mồ hôi hắn cân nhắc một chút những người này mưu phản Khẳng định là tưởng bắt cóc phụ nhân nhóm uy hiếp quan viên, một chốc một lát sẽ không có việc gì, toại nói, vương vũ khí. Ai dám buông binh khí vũ lâm vệ đang muốn thanh đao đặt ở trên mặt đất, bình phong nội một cái giả nua thanh âm cả giận nói, lão thân hôm nay nhưng thật ra muốn nhìn kỹ xem, cái nào nạo loại có mặt buông vũ khí. Quải trượng hung hăng đánh sàn nhà thanh âm, lệnh chúng nhân trong lòng phát khẩn. Nhiễm nhan theo thanh âm nhìn lại, lại thấy nói chuyện người nọ đúng là trịnh phủ lý lao phu nhân năm đó thân là bình dương công chúa phụ tá quân sư vị nào mà đứng ở nàng bên cạnh người vài vị lao phụ nhân cũng đều là xa trưởng trung lăn bỏ ra tới vi quý phi dương giọng nói phản quân tưởng lấy ta chờ làm con tin chư vị làm đại đường mệnh phụ phải làm chính là không thể kéo phu quân lui về phía sau buồn cung cùng chư vị cùng sinh tử vi quý phi về phía trước một bước đứng ở bên ngoài không có người ra tiếng phụ họa bởi vì đây là sở hữu mệnh phụ trung nhận thức đại đường nữ tử là có tâm huyết nữ tử đỗ hà ngươi thật sự mưu phản một vị 50 dư tuổi lao phụ gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn kia bộ dáng tựa hồ hận không thể đem này lột ra rút gân ngươi cái này nghệ tử nàng đi lên trước lạnh lung thốt nếu mưu phản như vậy đại nghịch bất đạo việc đều làm dứt khoát một mũi tên bắn chết ta đem ngươi lão mẫu thân giết này phụ nhân lại là đỗ hà mẫu thân nhiễm nhan nhìn giữa sân nhất phái túc sát, biết chính mình hiện tại cần thiết làm ra một cái lựa chọn trên thực tế cũng là duy nhất lý trí lựa chọn đó là lập tức đi cứu võ mị nương hiện tại trạng huống phản quân có thể xông vào hoa viên thuyết minh đã cơ bản khống chế trong cung bằng nàng bản thân chi lực liền tính lao ra đi cũng không thể cứu vớt hết thảy nhiều nhất bất quá là vì địch nhân thêm một người con tin ở đây phu nhân có dũng có mưu giả chỗ nào cũng có muốn bình tĩnh nhiễm nhan âm thầm nói các vị phu nhân con ta liền giao cho các ngươi nàng cắn răng một cái nhắc tới làn váy không lương lặng lẽ từ nhỏ kính tối lui theo mới vừa rồi kia h i, I. I. nhân trói đi võ mị nương cùng lý trị phương hướng đuổi theo nhiễm nhan sợ kia hai cái h Y nhân gần đây đem võ mị nương cùng lý trị kéo dài tới phụ cận góc bởi vậy không dám truy quá cấp chỉ có thể một bên ẩn nấp chính mình một bên chú ý chung quanh động tĩnh May mắn trong cung mỗi cách mấy cái canh giờ liền sẽ dọn dẹp trên mặt đất lá dụng mới sẽ không dẫm ra tiếng âm, nhiễm nhan túi đầu, thấy phía trước đường lát đá đã gián đoạn, liên tiếp chính là một tòa mục bình tiểu, nàng trần chờ một chút, tiểu tâm mà hướng bên trong đi. Trong nước lá dụng từ từ đãng ra từng vòng gợn sóng, bốn phía an tĩnh đến giống như không có một cái vật còn sống. Trầm đã phòng trong bỗng nhiên truyền ra võ mị nương thanh âm, ta là ngô vương thủ hạ người cựu hoàng tử mệnh, chúng ta vương ra muốn. Vô luận các ngươi là ai phái tới, cùng chúng ta vương ra đối nghịch liền chỉ có đường chết một cái. Nhiễm nhan nín thở, bước chân không ngừng, nhẹ nhàng chậm chạp tới gần. Đi mau đến trên hành lang khi, nhiễm nhan nâng một nửa chân dừng lại, mất công kịp thời trước mặt là hai khối có chút hủ tấm ván gỗ, cho thấy nơi này ngày thường là hẻo lánh địa phương, thế nhưng không người tu sửa. Một bước khẳng định có thể vượt qua này hai khối tấm ván gỗ, liền sợ phụ cận mộng và chốt cũng hủ bại. Liền tính nàng vượt qua đi cũng giống nhau sẽ phát ra âm thanh. Nhiễm nhan như như mày, từ trong tay háo đi ra một con màu đỏ tiểu bình xứ, lấy bị thỉnh thoảng chi cần. Nàng cất bước, khen quá hai khối tấm ván gỗ, phát ra một kia rất nhỏ động tĩnh. nhiễm nhan vội vàng đem một khắc chân cũng vượt qua đi. Lúc sau lại chưa vội vã đi phía trước đi, mà là lập tức ngồi xổm xuống, nằm ở trên mặt đất. Người trong nhà nghe thấy thanh âm. Liền xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, lại chưa từng thấy người. Mới vừa rồi cái kia thanh âm cực tiểu, hơn nữa ngắn ngủi, cho nên nhiễm nhan phỏng đoán, người bình thường mặc dù là cao thủ, hẳn là cũng không dễ dàng phân biệt là từ đâu phát ra. Nhiễm nhan nằm ở hành lang hạ, nơi này là phòng trong tầm mắt góc chết, chỉ cần bọn họ không mở cửa, liền sẽ không phát hiện nàng. Nhiễm nhan từ trong tay háo lại lấy ra mặt khác một con la bình. Đem bên trong chất lỏng theo kẹt cửa chậm rãi đào đi vào, tiếp theo chính mình thường phục một viên thuốc viên. Loại này mê dược tiếp xúc không khí không đến nửa chén trài nhỏ thời gian liền sẽ phát huy dược hiệu. Phía trước đối phó nhiệm Mỹ Ngọc thời điểm dùng quá một lần, hiệu quả còn không kém. Đây là sau lại cải tiến bản, hẳn là sẽ càng thêm mạnh mẽ. Bất quá mặc dù lại mạnh mẽ, phòng trong không gian như vậy lại cũng không thấy đến có thể đem kia hai người mê thoáng. Nhiễm nhan quỷ dạp trên mặt đất nghe bên trong động tĩnh. Nếu đều là muốn sát cửu hoàng tử, ai sát không giống nhau. Một cái thanh âm khàn khàn thấp thấp nói. Một tiếng tiếng xe gió, nhiễm nhan trong lòng thất kinh, làm bộ liền phải vọt vào đi. Ngay sau đó lại nghe thấy thỉnh thịch một tiếng, cùng lý trị một tiếng kêu rên. Võ Mị Nương nói, chúng ta muốn từ cửu hoàng tử nơi này được đến bài thứ. Trước đó, các ngươi nếu là giết hán, đó là cùng chúng ta vương ra đối nghịch. đại huynh Có chút không đúng. Một cái khác thanh âm nói. Nhiễm nhan biết dược hiệu đã bắt đầu phát tác, nhưng còn chưa đạt tới đỉnh núi. Nàng lúc này lao ra đi chỉ sợ không phải hai cái tráng hán đối thủ. Cứu mạng A cứu mạng A võ mị nương đột nhiên gân cổ lên hô lên. Nhiễm nhan trong lòng biết không thể lại đợi. kia hai người tất nhiên là biết được phát hiện manh mối, tính toán trước giết người sự. Nàng vội vàng bỏ dậy, lại bị góc váy vướng một chút, nàng quính lên dưới. Bay nhanh mà đem tầng tầng lớp lớp áo ngoài kéo xuống, một chân đá vang cửa phòng. Bên trong người bị bất thình lình vang lớn cả kinh tạm dừng hai tức, khắp nơi cho bụi tung bay, nhiễm nhan con quang, nhất thời cũng phân biệt không ra nam nữ. Thừa dịp cái này tạm dừng, nhiễm nhan giơ tay từ bùi tóc chung lấy ra một cây ngân châm kẹp ở trong tay, híp mắt đem phòng trong tình hình thấy được rõ ràng. Lý trị bị bó vững chắc, miệng cũng bị tắt thượng, võ mị nương chỉ là đôi tay bị trói tay sau lưng. hai chân bị đơn giản bỏ thượng chính ghé vào lý trị trên người chuẩn bị vì hắn chặn lại hắc y, y. H. nhân trước mắt một đao cái kia huy đao hắc y, y. H. nhân phản ứng lại đây dương đao liền muốn rơi xuống trong chớp đoáng nhiễm nhan đột nhiên phi thân nhào tới hắc y, H. y. H. nhân mới chúng mê dược không lâu tuy còn không ít sức lực nhưng bị nhiễm nhan một phát kia một đao hiểm hiểm mà đem rán võ mị nương bối tóc cọ qua bên cạnh tên kia hắc y, H. y. H. nhân thấy thế cũng không có lại đây nghĩ cách cứu viện mà là tiếp theo đi sát lý trị. Bị nhiễm nhan phát tên kia hắc y ghi nhân bước chân lảo đảo, nàng nhân cơ hội đem ngân châm dùng sức đâm vào tả thượng bụng, uy hiếp dưới tì tả khu. Nô hắc y ghi nhân kêu lên một tiếng. Nhiễm nhan nàng chảo vị trí thực tinh chuẩn, nhưng là bởi vì cách thật dạy vật liệu may mặc, lại không tiện thi lực, chỉ đâm vào đi một chút, cái kia xúc cảm, nàng cảm thấy chỉ sợ chỉ đâm thủng làng ra. Vì thế chưa nghĩ nhiều. Nhắc tới đầu gối hung hăng đối với hắn dưới háng manh đánh, H.I.G. nhân một tiếng đau hô còn chưa tới kịp xuất khẩu, lại bị bắt lấy cổ áo đẩy hướng hắn đồng bạn đao Mặt khác cái kia H.I.G. nhân lưới đao đã cơ hồ tiếp cận lý trị mặt, bỗng nhiên thấy đồng bạn bị đẩy lại đây, trong lòng cả kinh, ngạnh sinh sinh mà dừng đao Nhiễm nhan đoạt được phát gục tên này hắc hẻ nhân trong tay đao dùng đầu gối ngăn chặn này phần lưng, bắt lấy tóc của hắn đem đầu hướng về phía trước nhắc tới. Không chút do dự lau cổ hắn. Trong phút chốc, máu tươi như suối phun giống nhau phun ra ra tới. Nhiễm nhan ở hắn sau lưng, tuyết trắng chung trên áo mặt chỉ bị vắn chút ít máu. Nàng lần này, là đem Hắc Y H.I.L.I. động mạch chủ cung hết hầu cùng nhau cắt. Mặt khác tên kia Hắc Y H.I.L.I. nhân bị trước mắt tình hình chấn trụ, đều không phải là kinh ngạc nhiễm nhan thủ pháp giết người, mà là trăm triệu không nghĩ tới. Một cái nhược nữ tử cư nhiên có thể trong nháy mắt giết hắn võ công không thấp minh trưởng. Mà lúc này, hắn trong thân thể sức lực cũng ở một kia mà sói mòn. Hắn cắn răng một cái, đem bàn tay đặt ở lưỡi đao thượng cắt một chút, ý đồ dùng đau đớn xử chính mình tỉnh lại. Nhiễm nhan nắm đao đứng dậy đối mặt hắc y rẻ nhân, chậm dài hướng võ mị nương cùng lý trị bên kia lui qua đi. Ở bên ngoài thời điểm, nhiễm nhan trong lòng liền đã nghĩ thật lớn trí kế hoạch, chính là vô luận như thế nào nhất định phải bắt lấy thời cơ trước giết chết một cái, nếu không... Nơi này chỉ sợ cũng là nàng bỏ mạng chỗ, cho nên mới vừa rồi vào cửa, ở cho buổi phi dương chúng quan sát rõ ràng phòng trong tình thế, liền lập tức lựa chọn nhào hướng cái kia đang ở huy đao hắc y hề nhân, mỗi một động tác đều làm bao đủ toàn thân sức lực, không có chút nào trần chờ. Nàng biết chính mình mới vừa rồi là xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị, ra tay mau chuẩn tàn nhẫn, mới có thể có cơ hội giết được nhân, mà hiện tại quang minh chính đại cầm đao ràng co. Mặc dù đối phương thân trung mê dược, nàng cũng không có nắm chắc có thể thắng, rốt cuộc bọn họ là người mang võ công người. Võ Mị nương ngơ ngẩn nhìn chằm chằm nhiễm nhan, nàng phía trước ghé vào lý trị trên người, cũng không có thấy nhiễm nhan đánh bại đối thủ toàn quá trình, nhưng cuối cùng kia một đao nàng xem rõ ràng. Nàng cả người run nhẹ nhẹ, nhưng mà nội tâm cảm giác được không phải sợ hãi, mà là phản phất trong thân thể nào đó ngủ say đổ vật bị đánh thức, làm nàng mạc danh kích động. một loại loáng thoáng hình dạng ở nàng đấy lòng chỗ sâu trong hình thành võ mị nương lúc này cũng không hiểu ý thức đến này loại đồ vật gọi là dạ tâm tay cầm sinh sắt quyền to dạ tâm hãy nhân cảm thấy không thể lại háo đi xuống hắn cảm giác được chính mình trung mê huyễn dược cùng dĩ vãng mỗi một lần đều không giống nhau nó cũng không sẽ bị vận công bức ra hoặc là theo hút vào mới mẻ không khí mà có điều giảm bớt ngược lại thời gian càng lâu dược hiệu càng mãnh liệt ý niệm hiện lên hãy nhân bông chốc khi thân thượng tiền trong tay đao như tia chốc giống nhau hướng nhiễm nhan bụng bổ tới nhiễm nhan không kịp né tránh phản xạ có điều kiện mà sở trường trung đao đi chán. đinh binh khí đánh nhau nhiễm nhan sống dao bị lực đạo để đến bụng cơ hồ muốn khảm tiến thịt chung cảm giác nhiễm nhan trong lòng kinh hãi như vậy lực đạo nàng không biết chính mình còn có thể đứng vững bao lâu lân đức điện sở hữu vệ sĩ đều tập trung chủ điện cùng trong hoa viên căn bản không có cứu binh khả năng nếu đủ loại quan lại bị vây quanh ở chủ điện chữ vị binh định nếu không tiêu tụng có thể ra tới cơ hội cũng không phải rất lớn nếu không có viện binh cũng chỉ có thể tự cứu nháy mắt đao ảnh lại đến Hắc Y nhân dùng đao cực nhanh nhiễm nhan căn bản không kịp né tránh chỉ có thể lại lần nữa ngạnh sinh sinh mà tiếp lúc này đây lược đạo so lần trước càng thêm đại nhiễm nhan hổ khẩu đau nhức cảm giác có nhiệt nhiệt chất lỏng chảy ra nhưng nàng không dám túi đầu đi xem đều nói tốt nhất phòng bị là tiến công kia chỉ chính là lẫn nhau thực lực trên lệch không phải đặc biệt đại thời điểm giống nhiễm nhan cùng hắc y nhân loại thực lực này cách xa nếu nhiễm nhan không thể tìm được cơ hội tưởng vừa rồi như vậy nháy mắt giết chết đối phương còn ngây ngốc trực tiếp tiến công khẳng định cả người đều là sơ hở nói không chừng bị nháy mắt giết chính là nàng trước mắt tình hình nhiễm nhan chỉ có thể đem chính mình phòng thủ kín không kẽ hở Ai đến dược hiệu đỉnh điểm. Nhưng tình huống tựa hồ không quá lạc quan, này phòng trong không gian cực đại, rất khó nói hắc ý ghi nhân hút đến nhiều ý dược. Nếu hắc ý ghi nhân hút vào dược không nhiều lắm, hắn hoàn toàn có khả năng dựa vào ý chí của mình lực, kiên trì đến nàng lộ ra sơ hở. Chiếu trước mắt tình hình xem, cái này quá trình cũng không sẽ quá dài. Hắc ý ghi nhân không có cho chính mình cùng nhiễm nhan thở dốc cơ hội, tiếp theo đó là một trận mưa rền gió giữ mãnh liệt công kích. Nhiễm nhan lược hiểu chút tae củn do mà thôi, có từng gặp được quá như vậy nhanh chóng thả công kích mãnh liệt một phen miễn cương ương đối. Nhiễm nhan trên người đã bị cắt mở rất nhiều vết máu, máu tươi nhiễm nhanh chóng ở màu trắng trên và táo tràn ra rất nhiều từng đóa màu đỏ tươi hoa. Cũng may, nàng đem yếu hại chỗ đều bảo vệ. Hổ khẩu chảy ra huyết khiến cho trôi đao trở nên trấn trưởng, có tùy thời khả năng rời tay nguy hiểm. Lý trị sớm đã dọa ngất xịu đi, võ mị nương cả người vô lực. Nhưng thấy nhiễm nhan một người đau khổ chống đỡ, cũng kiên trì dịch đến bên cạnh mấy bên, không ngừng ma dây thừng. Nàng hạ quyết tâm đem chính mình môi rào phá, bén nhọn đau đớn khiến cho nàng đầu gốc có một cái chớp mắt tình hình, sức lực phản phất trở về một ít, nàng trong lòng vui vẻ, vội không ngừng mà tiếp tục ma thẳng. Mà nhiễm nhan từng ngụm từng ngụm mà thở hồn hển từ trên xuống dưới mười mấy đạo thâm thâm thiển thiển miệng vết thương. mươi 435 lâm vào trùng dây. nhiễm nhan thường xuyên sẽ tùy thân mang theo một khối tẩm độc khăn còn có một lọ kích độc đều đặt ở trung ống tay áo túi chính là hiện tại căn bản không có bất luận cái gì thời cơ móc ra đối phương đau thực mau chỉ cần nàng hơi chút một phân thần cho hắn lộ ra một chút sơ hở chín thành khả năng bị một đau giết chết cho nên nhiễm nhan tạm thời không thèm nghĩ nó chỉ tập trung tinh lực phòng bị tô phục từ trước đã cho nhiễm nhan một quyển phun nạp phương pháp nàng mỗi ngày đều luyện cũng không chậm trễ cho nên thể lực mới có thể kiên trì đến bây giờ. H.I.G. nhân hít sâu một hơi, chậm rãi nâng lên đao. Nhiễm nhan trong lòng dùng mình, biết hắn đây là chuẩn bị làm toàn lực một kích, trên trán nháy mắt chảy ra tinh mịn mồ hôi. Không có thời gian nghĩ nhiều, đau phong đã là tới gần. Tối tăm ánh sáng chung, lấy nhiễm nhan nhãn lực có thể đại khái thấy đau mà đi hướng, trong tay đau cách trong người trước. Binh khí tương tiếp, nhiễm nhan bị sinh sôi đẩy lui vài bước. toàn bộ thân mình lung lầy sắp đổ. H. Y H.I. trong lòng kinh ngạc, hắn dùng đao tuy rằng không tính nhanh nhất, cũng đã không yếu, trước mắt cái này nhược nữ tử, cư nhiên có thể như thế tinh chuẩn mà ngăn trở hắn hơn nữa nếu không phải nàng không biết võ công, nữ nhân sức lực trời sinh lại so nam nhân nhược một ít, nàng cũng chưa chắc không thể đánh trả. Nghĩ đến đây, H.I. ghi hẻ nhân trong lòng có chút nóng nảy, trên tay công kích lực độ càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng tấn mãnh. Đao ảnh dày đặc bên trong, nhiễm nhan trên người nhiều lần thêm thương, nàng không có cái kia năng lực đem chính mình hộ chu toàn, chỉ có thể nhặt mấu chốt địa phương hộ, đối phương công kích tốc độ cực nhanh, nàng tuy rằng có thể thấy rõ, nhưng là không kịp tranh né, chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà tiếp được, Bốn lần công kích xuống dưới nhiễm nhan đã kiệt sức, hổ khẩu chỗ cái loại này sẽ rách đau đã dần dần su với chết lặng, nhưng nàng cảm thấy chính mình càng ngày càng không thể khống chế tay. Mình kiên trì. Chỉ cần kiên trì đến hắn lại lần nữa yêu cầu thở dốc thời gian. Nhiễm nhan cả người đã chết lặng, nhưng là đầu góc vô cùng thanh tỉnh. Nàng vừa rồi phỏng trừng mê dược dược tính còn chưa tới đạt cao phong cho nên không dám mạo mọi phân tán lực chú ý, nhưng trải qua một phen kịch liệt vận động, dược tính phát huy đến sẽ càng mau. H.I.G. nhân chính dự bị lại lần nữa công kích, bước chân lại lung lay một chút, hắn phản xạ có điều kiện mà dùng kiếm ngừng thân thể. Nhiễm nhan vừa thấy tận dụng thời cơ. Lập tức móc ra độc dược rút ra nút lọ ném đến hắn dưới chân. Hắc Y Nhân lập tức lung lay mà thối lui vài bước, lấy tay che khuất miệng mũi, Nhiễm Nhan dẫn theo đao đi bước một đi lên trước, đem kia độc dược cái chai lại lần nữa đá đến trước mặt hắn. Liên ở Hắc Y Nhân chuẩn bị lại lần nữa thối lui thời điểm, Nhiễm Nhan không hề đoán trước mà bắt đầu cử đào phản kích. Hắc Y Nhân ý thức dần dần có chút mơ hồ, thấy Nhiễm Nhan cư nhiên bắt đầu phản kích, trong lòng kinh hãi. Nhưng hắn cũng phát hiện chính mình một khi kịch liệt vận động, sở trung mê dược bệnh trạng liền sẽ càng nghiêm trọng, cho nên vẫn luôn bằng vào chính mình nện bước quyển chuyển nhẹ nhàng tránh né. Nhưng là vài lần tránh né lúc sau, H.I.G. hệ nhân càng thêm kinh ngạc phát hiện, nhiễm nha đao pháp tuy rằng không có bất luận cái gì kịch bản, có vẻ thực hỗn độn, nhưng là mỗi khi đều có thể nhanh chóng bắt được sơ hở, không ra một lát, trên người hắn đã là treo màu. Trước mắt đều còn chỉ là bị thương ngoài ra. nhưng chờ một lát liền không nhất định hãy nhân cắn răng một cái móc ra một viên đăng dược đem bên ngoài sáp bóp nát lúc sau ném vào trong miệng đây là kích phát thân thể tiềm năng một loại dược vật tiêu hao quá mức thể lực rất nhiều sát thủ ở chấp hành nhiệm vụ xuất hiện sai lầm thời điểm ở cuối cùng một khắc căn bảo có thể tiến hành liều chết một bác nhiễm nhan cũng từ nào đó võ hiệp tác phẩm trông được quá lúc ấy nàng còn cùng đồng sự suy đoán quá nếu thực sự có loại đồ vật này Hẳn là có thể phân loại vì cao độ dày kích thích tê loại thuốc kích thích dược vật, quá liều dùng khả năng dẫn tới chết đột ngột. Ý niệm chợt lóe mà qua, nhiễm nhan tập trung tinh thần, mau sức chân khí công kích, nhất định phải ở cái này dược lực phát huy phía trước đối này tiến hành trí mạng tương tổn. Nếu không đối mặt cái này tùy thời có thể dùng sinh mệnh hoàn thành nhiệm vụ hắc y hề nhân, sợ là phải bị hắn lôi kéo đồng quy vô tận. Nơi này đánh đến hừng hực khí thế. mà thái cực trong cung cũng là long trời lở đất. Trong hoa viên, tóc mai hoa dâm triệu phu nhân nắm một phen máu chảy đầm địa đao đứng ở đỗ hà thi thầy bên, đôi mắt đỏ bừng, nàng hít sâu một hơi, đảo mắt nhìn chằm chằm chung quanh cung tiễn thủ, lạnh lùng nói, đều cho ta buông cung tiễn. Chủ tướng đã không ở, đi theo mưu phản mọi người như cũ không muốn buông cung tiễn, bởi vì từ bọn họ cầm lấy vũ khí xâm nhập cấm cung trung liền đã là tử tội. tin tưởng nhà các ngươi chung còn có thế nhi, lao phụ lao mẫu, nếu ở chưa đúc thành đại sai trước buông vũ khí, chết bất quá một người mà thôi Lý Lao Phu nhân chậm rãi nói, mặc kệ là bắt cóc vẫn là giết chúng ta, chư vị người nhà đều sẽ sung làm quan nô thỉ, các ngươi đều là nhi lang, thế nhưng muốn liên lụy thân nhân chịu đủ thai nạn sao. Mưu phản như vậy tội lớn ở đường triều cũng chỉ bất quá chỉ có mưu phản giả chết mà thôi, căn bản không có chu chín tộc như vậy tội danh. Nhưng là nếu tạo thành quốc gia dung chuyển, như phản giả tam tộc trí thân liền sẽ bị giết hoặc là sung làm con nô, này đã là nhất nghiêm khắc hình pháp. Nguyên bản trong lòng còn ở chưa quyết định mọi người, nghe vậy có người lập tức ném xuống cùng tiễn cùng đao, có một người đi đầu, mọi người sôi nổi trần trở buông trong tay vũ khí. Vũ lâm vệ lập tức xông lên trước đem người bắt lấy. Quang lang, triệu phu nhân ném xuống trong tay đao, rũ mắt nhìn chính mình run nhẹ nhẹ tay. liên ở mới vừa rồi nàng thân thủ giết chính mình nhi tử con ta ngươi ở tới phía trước căn bản chưa từng nghĩ tới sẽ chết ở mẫu thân trong tay đi triệu phu nhân trong khoảnh khắc rơi lệ đầy mặt dù cho đỗ hà mới vừa rồi ở lệnh cung tiễn thủ vây quanh toàn trường thời điểm cũng chưa từng để ý quá nàng sinh tử nhưng làm mẫu thân nàng đối chính mình nhi tử tràn ngập vô tận khoan dung chỉ là loại này khoan dung cũng không thể làm triệu phu nhân nhân từ nương tay Vô luận là Đỗ Thị vẫn là nàng phu quân một đời liên minh, đều yêu cầu nàng đại nghĩa diệt thân. Đỗ Hà thi thể mở to con mắt, một bộ khó có thể tin biểu tình còn cương ở trên mặt. Đỗ Hà biết chính mình mẫu thân người mang võ công, hơn nữa tính tình táo bạo, bất quá luôn luôn đối hắn nhất dung túng. Tới phía trước, hắn nghĩ đến mẫu thân khả năng sẽ giận cực sông tới tấu hắn một đốn, vừa lúc cũng nhân cơ hội đem nàng dẫn ra nguy hiểm vòng. Hết thể đều dựa theo hắn dự tính phát triển. Cho nên hắn vẫn chưa đối chính mình mẫu thân quá mức cảnh giác, nhưng hắn không nghĩ tới, kỳ thật mẫu thân dung túng cũng là có hạn độ. Trong ấn tượng mẫu thân vẫn luôn là xúc động táo bạo, mà lúc này đây ở bảo toàn đỗ thị cùng tánh mạng của hắn thượng, lại lý trí mà làm hắn phản phất lần đầu tiên nhận thức chính mình mẫu thân, cũng là cuối cùng một lần. Triệu phu nhân, nén bi thương. vi quý phi nhẹ giọng nói, Triệu phu nhân thanh âm nghẹn thanh nghẹn nào, thì nương nương làm ta đơn độc đái một hồi. lời này lại là không có cấp vi quý phi mặt mũi triệu phu nhân hiện tại cũng khó có thể băn khoăn bất luận kẻ nào cảm thụ tạm thời bất luận cảm tình nàng dạy con vô phương là một tông tội thân thủ thí tử lại là một tông tội sau khi chết đều không mặt mũi nào đối mặt phu quân cũng không mặt mũi đối đỗ thị liệt tổ liệt tông chịu tội cảm cùng đau lòng đồng thời tra tấn nàng nếu không phải còn tàn lưu một tia lý trí chỉ sợ đã sớm theo nhi tử đi đỗ hà tính nết nhất giống nàng Cho nên nàng đối cái này tiểu nhi tử cũng cực kỳ yêu thương. Cứ việc đỗ hạ vẫn luôn đều không phải cái bất lo hài tử, nhưng nàng cảm thấy gặp rắc rối về gặp rắc rối, phẩm tính vẫn là tốt, nhưng không ngờ, rốt cuộc sông cái nàng thu thập không được di thiên đại họa. Nương nương, bệ hạ còn có đủ loại quan lại còn bị nhốt ở trong điện, là thái tử nội thị vội vàng chạy tới bẩm báo nói. Vì quý phi như mày, lập tức đi hướng Lý Lao phu nhân, rất là lễ kính hỏi. Thái tử Vây Lân Đức Điện, bách bậy hạ thoái vị, ngài xem. vị quý phi nhưng thật ra thật sự hiền lương thục đức, xử lý trong cung sự tình cũng chưa bao giờ ra quá cái gì sai lầm, nhưng là nàng ở quân chính phương diện đầu góc cùng thủ đoạn, xa không bằng đã qua đời trưởng tôn hoàng hậu, nàng có thể trở thành bốn phi đứng đầu quý phi, đại lý hoàng hậu chi chức quyền, lớn nhất nguyên nhân chi nhất là nàng dưới gối không con sẽ không đối chữa vị tạo thành uy hiếp. Trước phái lấy thánh thượng tín vật đi điều động phi ngựa binh, lại lệnh người đi tìm hiểu một chút, duy trì thái tử mưu phản người đến tuột cùng có này đó. Lý Lao Phu nhân đâu vào đấy nói, chờ đợi tìm hiểu kết quả ra tới, lại lấy thánh thượng tín vật, phái đáng tin cậy người đi điều động viện quân. Phi ngựa binh là thánh thượng thân vệ, trung thành độ tuyệt đối không cần hoài nghi, cho nên có thể lập tức cầu viện. Mà trước tìm hiểu lại điều viện quân, tuyệt đối không phải làm điều thừa. Năm đó Lý Thế Dân đánh huyền vũ môn thời điểm, mang chính là hưu võ vệ quân, cũng là thuộc về Bắc Nha cấm quân trí nhất, Lý Thừa Cẩn cũng không phải cái bao cỏ, ai có thể bảo đảm hắn vô pháp điều động cấm quân. Vì quý phi lập tức khiển bên người người tiềm đi cam lộ điện tìm kiếm có thể điều động cấm quân tín vật. Ta đi điều phi ngựa binh đi. Trình rào Kim Phu Nhân nói, ở đây mọi người bên trong, trẻ tuổi Phu Nhân đều là tay trói gà không chặt, giống Lý Lao Phu Nhân như vậy. Lại sớm đã chạy bất động, trình Giảo kim phu nhân tuổi gần 50, thân thể ngạnh lãng, đảo cũng có thể thử một lần, vì thế mọi người nhất trí thông qua. Vãn lục trong lòng vô cùng lo lắng, không ngừng mà nhìn đường mòn bên kia, hận không thể chạy đi tìm tìm nhiễm nhan, nhưng là nhiễm nhan trước khi đi lại công đạo các nàng tuyệt đối không cho phép rời đi nơi này. Vãn lục nóng bội dưới, cũng bất chấp thân phận, ôm nhược nhược chạy đến lý lao phu nhân cùng vi quý phi trước mặt, làm thi lễ, vội vàng nói. Quý phi nương nương, lào phu nhân, nhà ta phu nhân mới vừa đi như xí, đến nay còn chưa hồi, nô tỉ cả gan tưởng cầu nương nương khiển người đi. Tìm một tìm. Vì quý phi không quen biết Vãn lục, lại nhận thức ngược được, biết nàng trong miệng phu nhân chỉ chính là nhiễm nhan. Cũng không biết là ai, không mất thời cơ nói, sẽ không bị mới vừa rồi trận trượng dọa tới rồi, trốn đến nào một chỗ đi đi. Đám người tụ tập lại ở bên nhau, Vãn lục cũng không biết là ai nói nói. Nhưng thấy vi quý phi như mày, lập tức biện giải nói, quý phi nương nương nắm rõ, nhà ta phu nhân làm nghề y y mổ bụng cứu người cũng là có, là gan lớn đâu tuyệt không sẽ bị điểm này tiểu trận trưởng làm sợ. vi quý phi lúc này trong lòng đang nghĩ ngợi tới chuyện khác, cũng chưa từng quá để ý vãn lục trong lời nói chi tiết, cắp đầu xem như nhận đồng nàng lời nói, chưa truy cứu vãn lục vô lễ, lập tức khiển thị vệ đến phủ cận đi tìm những nhan. Vãn lục vội vàng tạ ơn. Lý Lao phu nhân lại là nhìn Vãn Lục hơi hơi mỉm cười, người cô nương này nhưng thật ra có ý tứ. Nói mưu phản là tiểu trận trượng thị tỷ, Vãn Lục sợ vẫn là đầu một cái. Lý Lao phu nhân tự nhiên biết Vãn Lục là nóng lòng biện giải, cô ý nhẹ nhàng bâng quơ, bất quá nàng thích trung tâm lớn mật còn trường điểm đầu góc thị tỷ. Viên trung yên tĩnh, tất cả mọi người đến tịch trung ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Tước chừng một khắc, đi tìm hiểu tin tức nội thị vội vàng chạy về tới. Thở Hồng hộc nói, nương nương, Lý Lao Phu Nhân, vây quanh chính điện nước chừng có mấy ngàn người, nô tỷ không dám tới gần, nhưng mơ hồ thấy linh quân người như là Đông Cung Ngàn Ngưu Hạ Lan Sở Thạch. Thiên Nhu Vệ, cũng là cấm quân trí nhất, Đông Cung Ngàn Ngưu phụ trách bảo hộ thái tử an toàn. Hạ Lan Sở Thạch theo Lý Thừa Càn Nhu Phản, cũng không kỳ quái, cũng không đáng sợ hãi, làm Lý Lao Phu Nhân để ý chính là, Hạ Lan Sở Thạch chính là hầu quân tập con rể. Hầu quân tập là vì chinh chiến xa trường mạnh tướng, ở trong quân uy vọng rất cao, còn đã từng đã làm tả vệ đại tướng quân, nếu hắn tham gia mưu phản, nói không chừng hiện tại toàn bộ hoàng cung đều ở phản quân trong không chế. Chương 436.000 cân treo sợi tóc. Lúc này, nhiễm nhan cùng tên kia H. Y. Y. H. nhân đều tới rồi nỏ mạnh hết đà. Nhưng làm H.I.N. cảm thấy tuyệt vọng chính là, cái này thoạt nhìn yếu đuối mong manh nữ tử, sắc mặt ở lẩu qua dưới ánh trăng một mảnh trắng bệnh. Lại như cũ không chịu nga xuống, kia phân cứng cỏi, ngay cả hắn cái này giết qua rất nhiều người nam nhân, đều không cấm vì này khâm phục. Ngươi đến tột cùng là người phương nào rằng có chung, hát ý nhân đầu tiên mở miệng, hắn cho rằng một cái bình thường phụ nhân, tuyệt đối không có khả năng có loại này ý chí lực, hắn hoài nghi nhiễm nhan là mỗi vị quý nhân giấu ở trong cung sát thủ. Nhiễm nhan mặc không lên tiếng, không phải nàng không muốn trả lời, mà là sợ chính mình vừa nói lời nói. Suy yếu thanh âm liền bại lộ chính mình hiện tại kỳ thật đã lại vô phản kích chi lực. H.I.G. hệ nhân thấy nhiễm Nhan không đáp lời, cho rằng nàng có điều dao động, tiếp tục nói, mặc kệ ngươi là ai người, lưu trữ cựu hoàng tử đều là mối họa Nhiễm Nhan bỗng nhiên cảm thấy, H.I.G. hệ nhân kia cũng không phải chân chính sát thủ. Nàng không biết có phải hay không mỗi cái sát thủ đều có tô phục cái loại này trình độ, cũng không biết hay không đều giống hắn như vậy trầm mặc ít lời. Chỉ là bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều manh mối. Thí dụ như, này hai gã sát thủ đã có năng lực xâm nhập thật mạnh thủ vệ cấm cung bên trong, kia trình độ hẳn là tương đương cao, chính là ở cùng nàng giao thủ tới nay, lại biểu hiện thường thường, đặc biệt là kia cổ sát khí, hoàn toàn không đủ một sát thủ tiêu chuẩn. Nàng còn nhớ rõ, chính mình bình giang bờ sông, tô phục nhìn lại kia một ánh mắt, liền lệnh người khắp cả người phát lệnh, kia mới là chân chính thu hoạch sinh mệnh sát thủ. Mà hai người kia nhiễm nhan suy đoán, hơn phân nửa là cấm quân trung thị vệ, bị người nào đó mệnh lệnh, sấn loạn giết chết lý trị. Như vậy, muốn giết lý trị người đến tuột cùng là ai lý thái vẫn là lý khác. Này đó ý tưởng bay nhanh mà xẹt qua trong óc, nhiễm nhan hít sâu một hơi, ổn định thanh âm theo mới vừa rồi võ mị nương xả dối, nói, ở không có được đến đồ vật phía trước, lý trị không thể chết được. Thứ gì? Có thể so sánh lý trị mệnh còn quan trọng H.I.G. hệ nhân cảm thấy chính mình trên người sức lực sói mòn càng ngày càng lợi hại, cơ hồ khó có thể đứng vững, trái tim vô duyên vô cơ kinh hoàng không ngừng, không biết là mới vừa rồi dùng chính mình dược vật gây ra, vẫn là bởi vì chúng hai lần độc Nhiễm nhan trạng húng so H.I.G. hệ nhân còn muốn không xong, nàng độc dược vô khổng bất nhập, vô luận là từ hô hấp vẫn là máu đều có thể sinh ra hiệu quả, nàng giờ phút này cả người miệng vết thương quá nhiều. độc xâm nhập muốn mau rất nhiều lần hơn nữa đổ máu quá nhiều khiến cho nàng bắt đầu thiếu oxy đầu hóc từng đợt mà say xe một lát công phu trên trán mồ hôi lạnh đã hội tụ thành tích theo gương mặt chảy xuống hai người đối thoại kỳ thật khuyên phục đối phương mục đích còn ở tiếp theo chủ yếu là đều tưởng có một lát thở dốc cơ hội hai câu đối thoại không có kết quả hii hệ nhân đột nhiên khởi sướng công kích này một đao thẳng chỉ hướng nhiễm nhan cổ nhiễm nhan huy đau ngăn trở Nhưng là sức lực không đủ, chính mình đau sống bỗng nhiên chống lại ít hầu, nàng cũng bị bước lui vài bước, hung hăng đụng vào trên tường. Nếu mặt sau không phải vách tường, nàng còn có thể về phía sau ngưỡng tránh thoát này một kiếp, nhưng trước mắt này tình hình, phần cổ bị tạp trụ, nhân cũng phòng bị nhiễm nhan đoạn tử tuyệt tôn chân, tọa dùng một chân đem nàng nửa người dưới chế trụ. Nhiễm nhan tránh cũng không thể tránh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ bị chính mình đau sống cắt chết. trong nháy mắt nhiễm nhan trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh cuối cùng ta rất toàn thân sức lực đôi tay vô lực mà rũ xuống nhưng hắc y nhân cũng không có đại ý, nhìn kỹ liếc mắt một cái nhiễm nhan cổ nhiễm nhan chính mình đau sống đã khảm tiến làn da rất nhiều huyết nhục mơ hồ hắc y nhân đem nàng đau gỡ xuống nem xuống triệt bỏ đối nàng kiềm chế nhìn nàng chậm rãi từ trên vách tường chợt xuống dương đau chuẩn bị chém quay đầu lô lấy tuyệt hậu hoạn đột nhiên nhiễm nhan ở hoạt đến một nửa thời điểm đột nhiên không người giống hắc y, y. hệ nhân phóng đi trong tay độc châm đâm vào hắn phần eo miệng vết thương nhiễm nhan lần này thứ địa phương cũng không phải yếu hại nhưng nàng sợ lại giống phía trước như vậy có quần áo ngăn cản không thể đạt tới chỗ sâu trong từ phá vỡ miệng vết thương đâm vào đi nhất bảo hiểm bất quá người da đen kêu lên một tiếng giơ lên kia một đao đã chém thượng nhiễm nhan xuống lưng nhưng hắn biết cái này phụ nhân bỗng nhiên không lưng Cũng không phải vì xuất kỳ bất ý, mà là vì bảo hộ yếu hại. Này một đao dùng chém, căn bản không nguy hiểm đến tính mạng, lập tức lại sửa phách vì thứ. liền ở kia mũi đao thứ vừa mới tiếp xúc nhiễm nhàn tả bối làn da nghìn cân treo sợi tóc là lúc, chỉ nghe một cái phá phong tiếng động, một chi vũ tiến mang theo thoái kim nứt thạch vi lực đột nhiên đâm thủng cổ tay của hắn. H.I.G. nhân một cái lảo đảo, trong tay đao lại không có tùng lạc, đang lúc hắn chuẩn bị tăng lực y. Ngay sau đó lại là một chi Vũ Tiễn, so vừa nãy uy lực càng hơn, phảng Phất mang theo mánh hổ rít gào thanh âm tới gần, hắn chỉ cảm thấy chính mình huyệt Thái Dương trận lạnh, trong đầu trong phút chốc một mảnh đỏ tươi. Kia chi Vũ Tiễn lại là sinh sôi từ huyệt Thái Dương xuyên qua. Tiêu Tụng cuồng phong giống nhau mà xách theo đao bước đi tiến vào, không chút nghĩ ngợi mà huy đao đem người nọ đầu chặt bỏ, ném lao tiếp được những nhan. A Nhan. Tiêu Tụng nhìn nàng cả người miệng vết thương. mắt muốn nước ra. Nếu không phải cứu người quan trọng, hắn hận không thể quay đầu lại đem kia hai cái hắc ý hề nhân băm thành thịt nát. Võ mị nương vẫn luôn đều không có ngất xỉu, nhưng là nàng nơi địa phương, khoảng cách nhiễm nhan hạ dược địa phương thân cận quá, lại trải qua mới vừa rồi một phen ma dây thừng kịch liệt vận động, dược lực sớm đã phát huy đến đỉnh phong, cả người xử không ra một kia sức lực tới. Ánh mắt mơ hồ chung. Nàng thấy một cái màu đỏ quan phục to lớn nam tử đem nhiễm nhan ôm đi ra ngoài, tiếp theo rất nhiều người chạy vào, có người ở kêu cửu hoàng tử, nàng liền yên tâm mà hôn mê bất tỉnh. Ngoài phòng, lưu thanh tùng sách theo hòm thuốc một trận gió dường như chạy vội tới, thấy tiêu tụng trong lòng ngực ôm một cái huyết người, vội la lên, mau, ôm đến phụ cận trong điện. Tiêu tụng một đường không nói lời nào, gắt gao nhấp môi, một chương khuôn mặt tuấn tú âm u đến không có bất luận cái gì biểu tình. Dưới chân rồi lại mau lại ổn mà đem nhiễm nha đưa tới gần nhất một cái sứ phòng. Lưu Thanh Tùng lập tức theo vào đi. Đều đi ra ngoài. Lưu Thanh Tùng nói. Ta liền ở bên ngoài, yêu cầu cái gì nói một tiếng. Tiêu tụng cũng không nhiều lắm vô nghĩa, công đạo một câu liền xoay người liền đi ra ngoài. Đứng bên ngoài thất, hắn nhìn chầm chầm chính mình quần áo loang lổ vết máu, không cảm giác được chính mình là cái gì cảm giác, chỉ cảm thấy đầu góc đột đột, đều là ong ong thanh âm. Hắn nỗ lực tìm về một kia lý trí, phân phó cùng lại đây thị vệ, lệnh người chuẩn bị thủy, sạch sẽ bố. Nay phụ cận cung tỷ cùng nội thị đều văn phong chạy trốn, thị vệ đành phải chính mình đi múc nước tìm bố. Không có nước ấm, chỉ chốc lát thị vệ liền đề ra mấy thùng tịnh thủy, ôm một con bạch điệp bố tới. Tiêu tụng sách theo hai xô nước tặng đi vào lại đem bạch điệp bố xé thành hai ngón tay khoan tiến dần lên đi. Cựu lang! Ngươi có biết cựu tẩu ngày thường trên người mang loại nào độc lưu thanh tùng đột nhiên hỏi nói. Tiêu tụng tự nhiên biết, không chỉ có biết, mới vừa rồi hắn cũng là dùng cái loại này độc dược thoát thân. Nhiễm nhan từng nói đó là tập nàng sở học chi đại thành, vô sắc vị đạm, hơn nữa dễ dàng phát huy sạch sẽ, sẽ không có bất luận cái gì chứng cứ. Trên người nàng hẳn là mang theo giải dược. Tiêu tụng nói, lưu thanh tùng ở hai chỉ trong tay háo phiên phiên, quả nhiên lấy ra một cái giấy bao. Đã bị huyết tâm ướp, cũng may bên trong dược dùng sắc phong bế, vẫn chưa đã chịu ảnh hưởng. Tiêu tụng đứng ở bên ngoài, vẫn không núp nhích mà nhìn chầm chầm hơi mỏng màn lụi trung xuyên thấu qua bóng dáng. Lưu Thanh Tùng dùng bố dính thủy đem nhiễm nhan trên người đại khái rửa sạch sạch sẽ, sau đó lấy ra nước sắt trùng đem miệng vết thương nhất nhất xúc rửa sạch sẽ. Hắn kiểm tra sở hữu miệng vết thương, trong lòng đại hỷ, nhiễm nhan bị thương địa phương đều tập trung ở tứ chi. Trước ngực bụng có ba bốn nói thiệt thương, cũng không có thương đến nội tạng. Lưu Thanh Tùng đầu tiên rửa sạch kiểm tra rồi nhiễm nhan phần cổ miệng vết thương, sau đó theo thứ tự nhặt cường điệu muốn địa phương rửa sạch khâu lại, thượng gói thuốc chắt lên. Ở hắn băng bó đùi miệng vết thương thời điểm, đem nhiễm nhan chân hơi hơi nâng lên tới, lại phát giác trên giường đều là vết máu, lại không phải từ nàng chân bộ chảy ra. Lưu Thanh Tùng trong lòng cả kinh, vội vàng đem nhiễm nhan lật qua tới, sau lưng bắt được nhìn thấy ghê người miệng vết thương ánh vào mi mắt này một đau là kia hắc y ghi nhân mao đủ toàn lực chặt bỏ đã sâu đến có thể tinh tưởng thấy nàng xương sống lưu thanh tùng chạy nhanh tiến hành tiêu độc rửa sạch ở đảo thuốc khử trùng thời điểm lưu thanh tùng tâm dần dần chấm xuống như vậy thâm miệng vết thương tiêu độc thời điểm khẳng định cực đau chính là nàng liền thân thể đối đau đớn phản xạ có điều kiện đều không có lưu thanh tùng dính dược tay chân nhanh nhẹn mà rửa sạch bên ngoài tiêu tụng như cũ như một tôn pho tượng giống nhau đứng xứng xử trên người mồ hôi nhỏ dọn đã đem sở trạm chỗ sàn nhà ướp nhẹp phòng trong tinh đến dọa người chỉ có lưu thanh tùng quần áo sồ sột, sột soạt soạt cùng với ngẫu nhiên đụng tới chai lọ vại bình thanh âm cựu lang cựu lang lưu thanh tùng cấp gọi tiêu tụng bán ra đã cương rất chân một cái lảo đảo bước nhanh đi vào giường đương hắn thấy nhiễm nhăn cả người bị bao đến không một chỗ hoàn hảo địa phương trái tim đột nhiên khẩn mà đau đớn ngươi còn nhớ rõ như thế nào hô hấp nhân tạo đi mau giúp nàng hô hấp lưu thanh tùng nói tiêu tụng khống chế được chính mình cảm xúc hắn minh bạch hiện tại không phải thương tâm đau lòng thời điểm lập tức lên tiếng hơi hơi nâng lên nhiễm nhan đầu giúp nàng hô hấp nhân tạo lưu thanh tùng vì nàng làm hồi sức tim phổi massage đây là tiêu tụng duy nhất một lần không mang theo bất luận cái gì mà hôn nhiễm nhan nhưng mỗi một chút đều vô cùng thành kính lặp đi lặp lại động tác không biết rằng cô bao lâu nhiễm nhan mới có thể đủ tự chủ hô hấp lúc này phương đông đã bụng cá trắng trong cung phản loạn cũng đã bị khống chế tiếng trống canh thanh như bình thường giống nhau vang lên đủ loại quan lại cùng mệnh phụ ở trong cung ngưng lại một đêm cũng lục tục hồi phủ nhiễm nhan ba cái hải tử không thấy được mẫu thân khóc đến mệt mỏi cũng đã ngủ bị tạm thời an trí ở phụ cận trong điện phái thị vệ bảo hộ trong cung người bệnh so nhiều thái y y thử thái y y bận tối mày tối mặt đương lý thế dân biết được nhiễm nhan liều chết cứu lý trị đến nay sinh tử chưa biết lập tức triệu tập vài vị y đi thuật tối cao siêu thái y y tự mình lãnh bọn họ thân giá thiên điện cựu lang ngươi phải có chút chuẩn bị tâm lý thiên điện chung lưu thanh tùng chậm rãi nói nói tiêu tụng thanh âm nhẹ nào, yên lặng nhìn hắn lưu thanh tùng không dám nhìn thẳng hắn như vậy ánh mắt túi lâu nói cựu tẩu nàng xương sống bị thương hiện tại sinh tử khó liệu mặc dù tỉnh khả năng khả năng nửa người dưới sẽ mất đi trí giác sẽ tê liệt lưu thanh tùng nói đổ ở trong cổ họng như thế nào cũng nói không nên lời hắn cùng tiêu tụng cùng nhau lớn lên tiêu tụng là cái gì tính nết hắn thực hiểu biết sự thật này liền hắn đều khó có thể tiếp thu huống chi tiêu tụng chỉ cần nàng sống tiêu tụng thanh âm ngạnh trụ phảng phất còn muốn nói gì nữa hơi hơi giật giật môi Lại sau một lúc lâu không có phát ra âm thanh. Chương 437 nước mắt. Thánh thượng giá lâm một cái tiêm tế thanh âm cắt qua hiến tĩnh. Lý Thế Dân bước đi tiến vào, tiêu tụng công hạ cứng đời eo, tham kiến thánh thượng. Miễn Lễ, chấm vừa mới mới biết được tin tức, hiến lương phu nhân tình huống như thế nào? Lý Thế Dân hỏi. Tiêu Tụng trầm mặc, Lưu Thanh Tùng vội vàng nói, hiến lương phu nhân trên người lớn lớn bé bé mươi đào, đao, trong đó sống lưng một đao có thể thấy được xương sống. Hiện giờ ở vào nguy hiểm, liền tính tình lại, cũng có thể chi dưới không cảm giác. Lưu Thanh Tùng cảm thấy cần thiết làm Lý Thế Dân biết, vì cứu con hắn, nhiễm nhan trả giá bao lớn đại giới. Lý Thế Dân ngẩn ra một chút, chợt xoay người hướng nhiễm nhan nằm giường trịnh trọng hành lễ. Trương Tùng hạc đám người cực kỳ kính trọng nhiễm nhan, nghe vậy, không đợi Lý Thế Dân lên tiếng, liền vội vàng tiến lên đi chuẩn bị bắt mạch. Dù sao Hoàng Thượng làm cho bọn họ tới. chính là vì cấp hiến lương phu nhân y gì bệnh bọn họ đứng ở màn tre ngoại chờ một người cung tỳ đi vào đem nhiễm nhan tay đưa ra tới kia thị tỳ tiến vào màn tre thấp thấp thở nhẹ một tiếng nàng không dám rỗi tay chạm vào nhiễm nhan vội văng nói hiến lương phu nhân cả người đều bị bọc lên cánh tay vô pháp bắt mạch cổ chỗ có thể mơ hồ tìm được mạch đập lưu thanh tùng chậm rãi nói lý thế dân than một tiếng rỗi tay vô vô tiêu tụng bả vai Yên tâm, chấm đem khuynh đại đường chi lực cứu trị hiến lương phu nhân. Tạ Thánh Thượng. Tiêu Tụng nói. Lý Thế Dân nói vài câu an ủi nói, liền đem thai ý lưu lại, chính mình rời đi. Hắn còn có một đống sự tình muốn xử lý, con hắn mưu phản, hắn tín nhiệm thần tử phản bội, đỗ như hối nhi tử đỗ hà tham dự việc này. Lý Thế Dân thở dài khẩu khí, hắn ngàn phòng vạn phòng, sự tình trung quy vẫn là đã xảy ra, chẳng qua. Hắn dự đoán được lý khác khả năng sẽ phản, lý thái khả năng sẽ phản, lại cô đơn không có dự đoán được thái tử mưu phản. này đến tột cùng là vì cái gì? Tiêu Thị Lang, Trương Tùng Hạc đã đi tới. Tuy rằng Lưu Y thừa cùng Hiến Lương Phu nhân là đồng môn, y lý thuật cao siêu tất nhiên là không cần phải nói, nhưng ta chờ cũng kính trọng Hiến Lương Phu nhân tài học, nhân phẩm, tưởng tận chút non nớt chi lực, không biết. Tiêu tụng vội vàng không người thi lễ, Trương Y lệnh quá khách khí. tiêu mưu cầu mà không được, tiêu mưu cũng đại phu nhân đa tại chư vị hậu ái, mọi người vội vàng đắp lễ, bởi vì thủ đoạn không thể bắt mạch, yêu cầu gần gũi trần trị, nếu là mạo muội xông vào giường, là đối người khác phu nhân mạo phạm. trương tùng hạc đám người hỏi qua tiêu tụng ý kiến lúc sau, lập tức đi vào. cửu lang, ngươi yên tâm, cửu tẩu tuyệt đối sẽ không có việc gì, giống nhau sự tình phát triển trình tự đều là cái dạng này. lưu thanh tùng an ủi nói. Tiêu tụng chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn, giống nhau chính tự. Lưu Thanh Tùng gật đầu, không trải qua sinh ly tử biệt tình yêu một chút đều không thể ca nhưng khóc, các ngươi hôn sau quá bình đẳng rồi, mới có thể phát sinh chuyện như vậy. Bất quá ngươi yên tâm, sẽ không có như vậy nhiều người không thể gặp người khác hảo, cho nên cựu tẩu liền tính là biến thành người thực vật, một hai năm về sau khẳng định cũng có thể tỉnh lại. Lưu Thanh Tùng ý tưởng, giống nhau có lo dịp người đều không thể lý giải. Đặc biệt là tiêu tụng lo di tính như vậy cường một người. Hắn nỗ lực đi lý giải này đoạn lời nói ý tứ, nhưng hiện tại căn bản vô pháp tập trung lực chú ý, chỉ chậm rãi nói, thật sự như vậy nghiêm trọng sao. Ta lần đầu tiên xử lý như vậy nghiêm trọng ngoại thương. Lưu Thanh Tùng đến bây giờ đều cảm thấy tứ chi tê dại. Tiêu tụng gắt gao nhấp môi, đứng ở màn tre bên ngoài chờ Đối với hắn tới nói, thời gian cũng không dài lâu. Bởi vì liền đầu góc đều không thể chuyển động thời điểm, kỳ thật đối với bất luận cái gì sự tình cảm thụ đều thực trí độn. Không biết qua bao lâu, Trương Tùng Hạc đám người mới ra tới, tiêu tụng di động một chút cứng còng chân. Trương Tùng Hạc thấy thế, lập tức chắp tay nói, trải qua ta chờ nhất trí trần bệnh, cho rằng hiến lương phu nhân ngoại thương rất nặng, đổ máu quá nhiều, yêu cầu điều dưỡng mấy năm mới có thể khôi phục bất quá ta chờ tài hèn học ít, vẫn chưa khám ra mặt khác. tiêu tụng ngẩn ra một chút nói như vậy ta phu nhân sẽ không tê liệt sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm hiến lương phu nhân hiện tại tình hình rất nguy hiểm bất quá ta trở lấy vài thập niên y ìa danh bảo đảm sẽ không làm hiến lương phu nhân xảy ra chuyện chu y ìa lãnh loát cần trầm ngâm nói đến nỗi tê liệt chúng ta chưa từng khám ra khác thường không thể kết luận lao phu kiến nghị thỉnh ngô thần y lại lần nữa chẩn bệnh đúng đúng đúng mọi người nhất trí tán đồng Giống nhau tình hình hạ, bác sĩ sẽ không đối người bệnh người nhà hứa hẹn cái gì, Trương Tùng hạc đám người có thể lấy ý yả danh đảm bảo, là xuất phát từ đối nhiễm nhan tuyệt đối coi trọng, cùng với đối trị liệu thương tình có rất lớn nắm chắc. Tiêu Tụng suy nghĩ cẩn thận điểm này, lập tức chuẩn bị phái người đi thỉnh Ngô Tu Hòa, lại bỗng nhiên nghĩ đến đây là trong cung, ta phu nhân, cái này thương hay không có thể di động. Chu Ý, ý Lệnh vội vàng nói, "Hiến lương phu nhân vì cứu cửu hoàng tử mà thương." Tại đây tu dưỡng không có gì không ổn, chờ nửa tháng lúc sau, miệng vết thương đại khái khép lại, mới nhưng suy xét việc này. Tiêu tụng gật đầu, mới vừa rồi thánh thượng cũng nói, khuynh toàn đại đường chi lực cứu trị nhiễm nhan. Tiêu tụng chưa chắc đem lời này thật sự, nhưng có câu này hứa hẹn, ở trong cung tu dưỡng 10 ngày nửa tháng hẳn là không thành vấn đề. Nơi này lại không phải hoàng cung nội huyền, cũng không phải quân chính trọng địa. Tiêu tụng nghe xong trương tùng hạc cùng chú ý khi lại nói. Lại tìm về lý trí, xoay người đối Lưu Thanh Tùng nói, ngươi suy nghĩ biện pháp đem ngô thần ý tiếp tiến cung. Nga! Lưu Thanh Tùng gãi gãi cổ, ra cửa. Tiêu tụng như cũ không dám đại ý, rốt cuộc lúc ấy thấy nhiễm nhan trên sống lưng miệng vết thương người chỉ có Lưu Thanh Tùng. Lúc ấy, là tiêu tụng đời này lần đầu tiên như vậy sợ hãi đối mặt nào đó sự tình, hắn sợ chính mình thấy nhiễm nhan thảm trạng sẽ mất khống chế, cho nên không dám đi vào thêm phiền. Hiện tại nhớ tới tiêu tụng rất là nghĩ mà sợ, lúc ấy quá xuất ruột, đã quên lưu thanh tùng kỳ thật là cái không đáng tin cậy ra hỏa, đem nhiễm nhan giao cho hắn, thật sự quá mạo hiểm. trương tùng hạc thấy tiêu tụng tựa hồ chưa bình phục tâm tình, liền lặng lẽ lui đi ra ngoài. Phòng trong, chỉ còn lại có hắn cùng nhiễm nhan. Màu thiên thanh màn lụa bị gió thu phát động, có thể mơ hồ thấy nhiễm nhan tái nhật dung nhan. Tiêu tụng đi lên giường, ngồi quỳ ở nàng bên cạnh. Trầm rãi nằm ở nàng trong tầm tay, nước mắt bỗng nhiên mãnh liệt mà ra. Hắn sợ hãi. Tiêu tụng đối nhiễm nhan vừa mới bắt đầu chỉ là đơn thuần thích. Một người nam nhân bị một nữ nhân hấp dẫn cái loại này thích, nhưng mà càng sâu tiếp xúc, hắn càng cảm thấy không thể tự thoát ra được. Hôn sau đến nay, tình yêu không có biến, nhưng thêm càng nhiều khác cảm tình. Nhiễm nhan chi với tiêu tụng, là ái nhân, là bằng hữu, là thân nhân, là tri kỷ. nàng có thể lắng nghe hắn đối chính sự cái nhìn có thể lý giải hắn làm người xử thế là cùng hắn cùng nhau kề vai chiến đấu có thể không cần nghi kỵ một cái khác chính mình trên đời này đều không phải là là ai không có ai liền không thể sống sót tiêu tụng là cái dạng này người nhiễm nhan cũng là nhưng kia thống khổ cũng không sẽ bởi vì kiên cường mà giảm bớt mảy may đối với tiêu tụng tới nói chỉ cần nhiễm nhan còn sống liền không xem như nhất hư kết quả Hắn cái gì đều có thể thừa nhận. Ra ra. Nhược nhược mãi thanh mãi khí thanh âm truyền đến. Vãn lục đầy mặt khiếp sợ mà nhìn bị băng bó đến kín mít nhiễm nhan cùng tiêu tụng nằm ở trên giường kích thích bà vai. Tiêu tụng nghe tiếng đứng dậy, đưa lưng về phía các nàng đem mặt lau khô mới quay đầu. lang quân, phu nhân nàng vãn lục nhìn nhiễm nhan như vậy, nhất thời phản ứng không kịp, muốn hỏi sự tình quá nhiều, lại không biết từ đâu hỏi. Tu dưỡng một đoạn thời gian liền hảo. Đừng lo. Tiêu tụng dối tay tiếp nhận nhược nhược, khẽ cười nói, nói cho A gia, có từng ăn cơm xong. Nhược nhược nhìn chằm chằm tiêu tụng đỏ lên đôi mắt, y y y y ở nha nha mà không biết đang nói chút cái gì. Ngại mô đem hai cái tiểu tử cũng ôm vào tới, vãn lục nói, tiểu nương tử cùng tiểu lang quân đều thương an, an, cũng không ít, chính là một tỉnh ngủ liền bắt đầu tìm phu nhân, nô tỳ liền thỉnh cung nhân lãnh chúng ta lại đây. Vãn lục nhìn vải bố trang thượng chảy ra huyết. Hốc mắt đỏ lên, lang quân, phu nhân thật sự không có việc gì sao. Mẫu thân. Tiêu Lão nhị lần đầu tiên học được cái này tử, thấy nhiễm nhan liền đắc ý mà giống to. Hắn không biết, chính mình mẫu thân vô pháp đáp lại. Tiêu tụng dối tay vô vô hắn mông nhỏ, nói, đừng ngồi nào, mẫu thân đang ngủ, các ngươi chính mình chơi nhưng hảo. Ba cái hài tử mắt trông mong mà nhìn chằm chằm nhiễm nhan, không rõ mẫu thân như thế nào không để ý tới bọn họ, nhưng thấy phụ thân. ba cái tiểu ra hỏa rốt cuộc không lại khóc tùy ý mãi mua ôm bọn họ rời đi tiêu tụng nghĩ đến hải tử một khi đưa về trong phủ khả năng 10 ngày nửa tháng chỉ có thể thấy nhiễm nhan một hai lần hoàng cung lại không phải chính mình ra ra ra vào vào nào có dễ dàng như vậy cho nên hắn liền đem hải tử dàn xếp ở cách vách phòng làm cung nhân đi hắn trong phủ đem hải tử dùng đồ vật đều mang tới tiêu tụng nhìn nhiễm nhan ngồi sáng sớm thượng qua loa mà dùng xong cơm trưa Lưu Thanh Tùng cùng Nô Tu Hòa mới đến. Lưu Thanh Tùng dọn một ít dưỡng khí tới, là cho Tấn Dương công chúa chuẩn bị, hắn cảm thấy cần thiết bị thượng hai bình dự phòng vặn nhất. Nô Tu Hòa thấy nhiễm nhan bộ dáng, một bên thăng mạch, một bên nói, này hoàng cung cùng nhà ta đồ đệ phạm hướng, tới một hồi ra một chuyện, ta xem về sau các ngươi chạy nhanh ly này khối địa phương rất xa. Sư phụ, người nghiêm túc điểm. Lưu Thanh Tùng nói, Nô Tu Hòa mắt trợn trắng. Ta khi nào thu ngươi cái này đồ đệ, ta như thế nào không biết bất quá nhà các ngươi tức phụ, ta nhưng thật ra rất muốn nhận nàng tướng mạo không tồi, xứng ngươi có chút đặc hư, ta đã cùng nàng nói, chỉ cần bái ta làm thầy, ngày khác tất nhiên vì nàng tìm cái thanh niên tài tuấn. Lưu Thanh Tùng thấy Ngô Tu Hòa càng nói càng nhạc ca cười gượng nói, ngài vẫn là chức cố hảo hiện có đồ đệ. Ngô Tu Hòa bế mắt, sau một lúc lâu mới thu hồi tay, nói, vấn đề không lớn. lưu thanh tùng nhíu mày nói lần trước cửu tẩu mang thai ngươi bắt mạch hồi hồi cũng đều nói vấn đề không lớn ngại nhưng thật ra nói ra điểm nguyên nhân tới a nô tu hòa trừng mắt nói kia ra vấn đề lớn sao nàng này sắp mặt so với ta ở tô châu thấy nàng khi cường không biết nhiều ít lần mạch tượng thượng tính bình thường như thế nào sẽ xảy ra chuyện phu nhân hay không sẽ có tê liệt nguy hiểm tiêu Tùng hỏi nô tu hòa nói vọng van vấn Này vọng cùng thiết vấn đề không lớn, chờ nàng tỉnh lại hỏi lại hỏi liền biết. Lưu Thanh Tùng vô ngữ, liền thân trung nhị mười dư đau đều không phải vấn đề lớn, cái gì mới xem như vấn đề lớn. Lao phu liền lưu lại chăm sóc thập thất nương, tuy rằng trong cung ngựa y y thật nhiều, nhưng lão phu sư tổ chính là cát hồng, lao phu làm nghề y y mấy chục năm, y y người vô số, y y thuật cũng tuyệt không so với kia chút ngựa y y kém. Nô tu hỏa hãy còn quyết định Tiêu tụng không biết ngô tu Hòa y thuật đến tột cùng như thế nào, nhưng trước mắt thêm một cái bác sĩ, hắn liền nhiều một phân an tâm, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vì thế làm Lưu Thanh Tùng dẫn hắn đi thái y thư ở tạm, nói vậy hai vị y hề lệnh sẽ rất vui lòng thu lưu. Tiêu tụng đánh lên tinh thần, an bài hảo hết thảy, liền an hạ tâm thủ nhiễm nhan. Bốn ngày bên trong, thái y hề mỗi ngày sớm muộn gì đúng giờ lại đây xem xét tình huống. Nô Tu Hỏa cùng Lưu Thanh Tùng thay phiên toàn thiên bồi tiêu tụng khán hộ. Đã nhiều ngày, Lưu Thanh Tùng cũng không có thấy một cái tuyệt vọng, tiêu tụy tiêu tụng, hắn mỗi ngày vội vàng chiếu cô nhiễm nhan cùng hài tử, tựa hồ căn bản không có thời gian yêu thương. Buổi tối hắn sẽ chào Lưu Thanh Tùng tới thế hắn khán hộ, bảo đảm chính mình hai cái canh giờ nghỉ ngơi thời gian, bởi vì hắn không biết nhiễm nhan còn muốn hôn mê bao lâu, hắn còn có ba cái liền lộ đều còn sẽ không đi hài tử. còn có rất nhiều sự tình muốn gánh, không thể trước suy sụp hạ. Chương 438 tướng công, nô gia chỉ là đi ngang qua. Nhiễm Nhan cảm thấy chính mình là một cái rất dài lại thực buồn tẻ ngộng. Cảnh trong mơ thực hỗn độn, rất nhiều hình ảnh như sóng biển giống nhau thổi quét mà đến, nàng như đại dương mênh mông chung một con thuyền thuyền nhỏ, theo sóng lớn trên dưới phập phồng, choáng váng đến tầm mắt đều có chút mơ hồ. Loại cảm giác này vẫn luôn liên tục, nàng tưởng nôn mửa. Dạ dày lại trống trơn, rất khó chịu. Dần dần, cả người đều cảm giác được đau đớn, hô hấp khó khăn, nàng nặng nề mà thở hồn hẹn, thống khổ mà rên rỉ ra tiếng. A nhan, a nhan. Nàng cắn răng kiên trì thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy một cái rất êm thai thanh âm, thuần hậu, từ tính, giống lông chim khẽ chạm đầu quả tim, giống cái kia buổi tối, rừng rậm chung lần đầu tiên nghe thấy. Nàng còn nhớ rõ, hắn tràn ngập thời điểm. Thanh âm nhất gợi cảm. A Nhan. Nhiễm Nhan nghe từng tiếng kêu gọi, đông nhiên lâm vào một mảnh hắc ám, nàng đôi mắt có thể cảm giác được một chút quang, vì thế tưởng mở to mắt. Gần cái này nhất đơn giản động tác, nàng cảm thấy hao phí sở hữu sức lực. Tâm mắt trong mông lung, Nhiễm Nhan thấy kia trường quen thuộc Tuấn nhan, chỉ là dâu hỗn độn, thoạt nhìn có vẻ già rồi vài tuổi. A Nhan. Tiêu Tụng nháy mắt đỏ hốc mắt, đôi mắt có chút phát trướng. hắn rội tay nhẹ vỗ về nhiễm nhan mặt cuối cùng tỉnh ngươi không biết bọn nhỏ có bao nhiêu tưởng ngươi bọn nhỏ vậy còn ngươi có từng tưởng ta nhiễm nhan muốn hỏi nhưng là khó có thể phát ra âm thanh một trận choáng váng đánh út lại nhiễm nhan khẽ như mày nàng chính khó chịu thời điểm trên trán hơi hơi nóng lên lại là tiêu tụng giống như bình thường giống nhau ở nàng trên trán rơi xuống một hôn cựu tẩu ngươi tỉnh lưu thanh tùng bưng canh sâm tiến vào thấy nhiễm nhan trợn mắt vội vàng đem chén bông vội vàng hỏi ngươi còn nhận được ta không hoặc là thân thể có hay không trí giác một trận choáng váng qua đi nhiễm nhan cẩn thận hồi ức một chút chẳng lẽ nàng té xỉu phía trước đụng vào đầu góc nhưng chợt lại nghĩ đến lưu thanh tùng tư duy không thể dùng bình thường logic suy nghĩ cũng liền mặc kệ hắn đến nỗi thân thể đau đến nàng hận không thể từ bỏ sao có thể không cảm giác không cần xảo tiêu tụng lạnh lùng nói Cửu lang Người xem cựu tẩu đều không quen biết ta, có phải hay không mất trí nhớ. Lưu Thanh Tùng hạ giọng, lo lắng suốt ruột địa đạo. Tiêu tụng nhìn về phía nhiễm nhan, từ ánh mắt của nàng trung, hắn có thể xác định nàng không có mất trí nhớ. Toại cũng không để ý tới Lưu Thanh Tùng, khẽ cười nói, uống trước điểm canh sâm đi, đợi chút ta làm người đưa điểm trao tới. Nhiễm nhan nằm, gian nan mà nuốt xuống tiêu tụng uy canh sâm. Uống uống, thế nhưng mơ mơ màng màng mà lại đã ngủ. Lúc sau 6-7 ngày, tuy rằng có thể ăn chút chất lỏng đồ ăn, nhưng vẫn luôn là như vậy tình hình. Tiêu tụng chuyên môn hỏi rất nhiều thái y kìa, biết đây là mất máu quá nhiều bình thường hiện tượng, mới thoáng yên lòng. Nhiễm nhan cả người không thể động, cũng không thể phát ra âm thanh. Tiêu tụng lại có thể từ nàng rất nhỏ biểu tình chung suy đoán ra nàng nhu cầu, nhàm chắc khi, cho nàng kể chuyện xưa. Tiêu tụng nói chuyện xưa cơ bản đều là một cái loại hình, lại vừa lúc hợp nhiễm nhan yêu thích. chứ bỏ chuyện xưa, tiêu tụng ngẫu nhiên cũng sẽ cùng nàng nói nói trong chiều thế cục nửa tháng lúc sau nhiễm nhan trên người tiểu thương đều kết vẩy, có chút đã bốc ra, tiêu tụng liền chuyên môn làm thợ thủ công chế có thể nằm tiểu, rốt cuộc có thể phản hồi chính mình trong nhà tu dưỡng trong khoảng thời gian này thái tử mưu phản việc ở các lao nhóm nhất trí quyết ý hạ có cơ bản kết quả tham dự mưu phản hán vương lý nguyên sương hầu quân tập lý an nghiễm đỗ hà triệu tiết đều phán chém đầu tam tộc trí thân tội liên đới nhưng xét thấy triệu phu nhân đại nghĩa diệt thần, miễn đô thị nhất tộc tử tội triệu phu nhân dạy con vô phương các mệnh phụ phẩm cấp mặt khắc niệm hầu quân tập vì đại đường lập hạ công lao hán mã đương vị này giữ lại một mạch hương khói bởi vậy đặc xá này phu nhân cùng con vợ cả các mệnh phụ phẩm cấp cấp quan tịch biếm vì thứ dân trục xuất trường an đến tận đây tham dự mưu phản người tội danh toàn bộ định rồi chỉ đợi hành hình. Nhưng lý thừa càn tội danh vẫn luôn tranh luận không thôi. Lý thế dân một khi hỏi tới, các lao nhóm liền đều nói, ấn đường luật tới nói phải làm chém đầu. Theo đạo lý tới nói phải làm như thế nào như thế nào không ai dám chém đinh chặt sắt mà nói, lý thừa càn cần thiết chém đầu. Tiêu tụng lại bởi vì nhiễm nhan trọng thương, vừa lúc tránh khỏi cái này phong ba. Tiêu trong phủ. Tiêu tụng bưng một chén canh xương hầm, khuyên đủ, a nhan, lại uống một ngụm đi. Không uống, ngươi tổng nói là cuối cùng một ngụm, ta một hồi lại muốn liên tiếp như xí. Nhiễm nhan như mày, thanh âm khô ếch. Làm nhiễm nhan đau đầu chính là, tiêu tụng mỗi lần liền hầu hạ nhiễm nhan như xí chuyện như vậy đều tự tay làm lấy. Nàng cảm thấy hoạn nạn thấy chân tình tuy rằng đáng quý, nhưng tổng hội xấu hổ. Hơn nữa nam nữ chi gian về điểm này mỹ cảm chỉ sợ không mấy ngày liền tiêu ma sạch sẽ, cho nên ăn canh đã ở nàng tâm lý lưu lại bóng ma. Thôi. Chờ cách hai cái canh giờ lại uống đi. Tiêu tụng buông chén, lau lau trên tay dầu mỡ, nói, ngươi chi dưới thật sự có chi giác. Tiêu việt chi, ta phát hiện ngươi biến thiên thật, lưu thanh Tùng cái kia không đáng tin cậy ra hỏa lời nói cũng có thể tin là thật nhiễm Nhan nếu mày nói. Tiêu tụng lắc đầu, trong miệng lại nói, nhưng hắn nói tình hình, mặc dù ta không hiểu lắm ý gì cũng cảm thấy có chút có thể tin. Nhiễm Nhan nói. Nào có dễ dàng như vậy liền nằm liệt chỉ có tủy sống bị độ cao tổn thương, mới có thể liệt nửa người. Ta lúc ấy là tính toán tốt, ta ở đem độc châm đâm vào người nọ thân thể thời điểm, đối phương tất nhiên có một cái chớp mắt mà đình trệ, như vậy rơi xuống lực đạo liền ít nhất sẽ bị suy yếu một nửa, căn bản không đủ để phá hư ta tùy sống, nếu không ta như thế nào sẽ chịu đem phần lưng bại lộ cấp địch nhân. Nhiễm nhan còn tính may mắn, nàng cố ý chật thân thể. nhưng đau vẫn là rừng ở xương sống phụ cận, may mắn không có thương tổn đến xương sống thần kinh, nếu không mặc dù khả năng không đến mức liệt nửa người, nửa người dưới cũng thật sự sẽ mất đi cảm giác. Trực tiếp dẫn tới kết quả, chính là khó có thể khống chế đại tiểu tiện. Tiêu tụng cao mày, nói như vậy, hắn lại phát bệnh. Lưu Thanh Tùng mỗi khi gặp trọng đại đà kích, liền sẽ theo bản năng trôn tránh, dùng những cái đó giả thuyết chuyện xưa tới tê mỏi chính mình, hắn sợ hại nhiễm nhan xảy ra chuyện. Không thua gì tiêu tụng, cho nên liền một bên tình nguyện cho rằng, sự tình là dựa theo chính mình tưởng tượng chung như vậy tới tiến triển. Mặc kệ quá trình như thế nào không xong, kết quả luôn là viên mãn. Xem ra, A vận cũng không thể làm hắn an tâm A. Nhiễm nhan thở dài. Từ nào đó phương diện tới nói, lưu thanh tùng cố chấp, cùng tăng thần có liều mạng. Tiêu tụng nghe nhiễm nhan chắc chắn mà nói chính mình không có việc gì, thoáng buông tâm, vẫn chưa thâm tưởng nhiễm nhan cảm thắn nói. Ngược lại nói, A Nhan, ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Chuyện gì nhiễm nhan nhìn về phía hắn. Chờ tân chữ quân nhất định, ta liền từ quan, ta ở trường An có không ít mà, còn có tước vị, áo cơm vô ưu tổng không thành vấn đề. Tiêu tụng nói, trải qua gần nhất hai việc, tiêu tụng cho rằng cái gì hộ vệ đều là không đáng tin, vẫn là tự mình bảo hộ tương đối bền chắc. Nhưng hắn làm hình bộ thị lang, mỗi ngày sự vụ nặng nề. Không có khả năng lúc nào cũng chú ý về đến nhà tình huống. Nhiễm nhan trầm mặc sau một lúc lâu, nói, ta tưởng đáp ứng, nhưng là ta cũng minh bạch chính mình không thích hợp như vậy nhàn nhã sinh hoạt, nếu chú định không thể sống thọ và chết tại nhà, ta tình nguyện bị chém chết, cũng không nghĩ bị nhàn chết. Mà ngươi, vuốt ngươi tâm nói cho ta, ngươi thật sự tình nguyện bình thường sao. Nói như thế nào như vậy không may mắn nói tiêu tụng như mày nói, làm ruộng có thể loại đến bất bình dùng cũng là bản lĩnh. Những lời này, nghe tới là phản bác nhiễm nhan, nhưng kỳ thật đã tỏ vẻ ra hắn nội tâm nhất chân thật ý tưởng, hắn tuyệt đối không phải một cái tình nguyện tiêu giao sơn thủy người. Đối với một cái chân chính nam nhân tới nói, cho người nhà vinh hoa phú quý, bất quá là bọn họ thành tựu một loại thể hiện, là bọn họ truy đuổi sự nghiệp phụ ra giá trị, bọn họ ái quyền lợi, liền giống như nữ nhân ái trang điểm giống nhau, phần lớn thời điểm không cần bất luận cái gì lý do. Tiêu Việt Chi nhiễm nhan nhẹ giọng nói 10 năm lúc sau lại từ con đi ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn thái tử mưu phản chữ vị tất nhiên khó giữ được như vậy náo động thời gian cũng không sẽ rất dài ta tại đây chẳng náo động chịu nhiều khổ cực như vậy đâu, chờ đến thiên hạ một thái bình liền làm ta từ bỏ theo đuổi thật lâu đồ vật ta mất công hoảng tiêu tụng nhìn nàng từ cười nhạt đến cười to ra tiếng a nhan thật là chi kỷ nhiễm nhan lẳng lặng mỉm cười Thổi tới gió thu đã là mang chút lạnh lẽo bên ngoài lá rụng sôi nổi mau đến buổi trưa dương quang diệu bạch trói mắt từ ân chùa ngoại thềm đá thượng một bộ màu xám áo vải người thanh niên thon dài tay cầm cái chổi một chút mà quét lá rụng vừa mới đảo qua địa phương thực mau lại có lá khô rụng hạ thanh niên lập tức lại quay trở lại một lần nữa quét ánh mặt trời loang lổ mà dừng ở trên người hắn trên mặt đem một trương tuấn mỹ dung nhan ánh đến suốt trần hắn quét rác quét rác nghiêm túc mà chấp nhất đám chìm ở thế giới của chính mình phảng phất căn bản không biết bên người có như vậy nhiều hoặc dình coi hoặc vây xem nương tử phu nhân Tăng tiên sinh thật là tuấn có người nhịn không được nhỏ giọng tán thưởng lập tức nên đón một mảnh phụ họa kỳ thật Tăng thần sở dĩ sẽ bị phái tới quét rác hoàn toàn xuất phát từ ngẫu nhiên có một lần tang tùy viễn trong lòng khó chịu đi tìm hoài tĩnh sư phụ vì hắn giảng kinh quên, hoài tĩnh liền nói hắn lòng có tác nghiệm Tống cổ hắn đến cửa chùa khẩu quét lá rụng. Từ ngày ấy lúc sau, phương trượng phát giác trong chùa khách hành hương rõ ràng so trước kia nhiều vài lần. Trang ngập bình tĩnh cùng trí tuệ phương trượng thực mau liền tìm được rồi nguyên nhân. Từ đây liền thường phái tang thần tới cửa quét lá rụng, đặc biệt là ở cái này cuối thu mát mẻ, quét lá rụng tốt nhất mùa, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tang thần từ buổi sáng quét đến trạng vạng, phường môn sắp đóng cửa, vây xem người cũng đều tan đi. Tăng thần quét đến nhất phía dưới một tầng bậc thang, quay đầu lại vừa nhìn, lại phát giác lại là đầy đất lá rụng, quyết định quay trở lại lại quét một lần. Lúc này, mặt trên có cái mập mạp tiểu sa di lớn tiếng nói, sư thúc, dùng nữa." Nga, đã biết. Tăng thần nói. Tiểu sa di được trả lời, nhanh như chớp chạy tới đoạn cơm. Tăng thần dùng cái trổi khẽ trên mặt đất lá rụng, tự hỏi đến tột cùng là cơm nước xong lại quét, vẫn là quét xong lại ăn. chính trầm tư gian thình thịch một tiếng vang lớn tăng thần chỉ cảm thấy chính mình trước mặt một đạo kình phong xẹt qua có cái vật thể thẳng tắp từ trước mặt hắn rơi xuống quăng ngã ở hắn dưới chân phát ra ai nha một tiếng kêu thảm hắn ngơ ngác mà nhìn chằm chằm trên mặt đất cái này trước đột sau kiểu đường cong rõ ràng xinh đẹp vật thể xinh đẹp vật thể xoa eo bò lên dùng tay háo che lại mặt nũng nịu nói vị này tướng công nô gia chỉ là đi ngang qua ngươi cái gì cũng không nhìn thấy Dứt lời, cất bước dung cảm mà chạy về phía nhộm dần ở giữa trời chiều phương thị. Tăng thần bỗng chốc quay đầu lại, sau đó nhìn nhìn bốn phía, lẩm bẩm nói, nơi nào có tướng công. Ở đương thời, chỉ có tể tướng mới có thể bị gọi tướng công chẳng lẽ này tiểu nương tử quăng ngã mắc lỗi. hắn lại ngầm đầu, nhìn che kín dáng màu không trùng, ngơ ngác mà đứng yên sau một lúc lâu, trong đầu vẫn luôn quanh quẩn mới vừa rồi nàng kia nói đi ngang qua hai chữ. Chương 439 đem rượu chúc đông phòng, đại kết cục Vị này tướng công. Đống dưng cái kia thanh âm lại văng lên. Tăng thần nhìn nhìn bốn phía, xác định không có người khác, mới nhìn về phía thanh âm tới chỗ. Như cũng là nàng kia, nàng dùng tay háo rộng chống đỡ dung mạo, thanh âm kiểu kiểu hỏi, nhận được tướng công cứu giúp, còn chưa thỉnh giáo tướng công cao danh quý tánh. Tại hạ tăng thần, tự tùy viễn, là từ ân chùa tục gia đệ tử, đều không phải là tướng công. Tang thần hành lễ, đáp qua sau mười nhớ tới, hắn cứu giúp quá nàng sao. Nữ tử vừa quay người, lộ nửa khuôn mặt, hướng hắn nhạt nhẽo như hoa sen mà cười, chật lại phong giống nhau mà buông đầu. Đóng cửa cửa thành tiếng trống gó vang. Tang thần còn đứng tại chỗ ngửa đầu nhìn không trung, suy xét, kia tiểu nương tử đến tột cùng là từ đâu giảm đường quá. Tiểu xa di tới kêu vài lần đều không ứng. Trong chùa người đều tập mãi thành thói quen, trước kia Tang thần nhị. Hiện tại trở nên lại nhị lại ngốc, kỳ thật cung cũng không có bao lớn khác nhau, Tuyết Sơn thêm xương điểm này sự tình, người xuất gia đều có thể đủ bình tĩnh mà chống đỡ. Một canh giờ về sau, có cái tuần phố trang điểm người lánh cái nữ tử đến từ ân chùa. Người nọ nương ánh trăng, chính thấy cầu thang khẩu chính sử cá nhân, nhìn chăm chú nhìn lên, lại nguyên lai like đúng là đại danh đỉnh đỉnh Tang tùy Viễn, vội vàng chắp tay nói, "Tang tiên sinh." Tang thần mở mịt mà nhìn hắn một cái. Kia tuần đường phố mới vừa rồi mộ cùng bằng hưu thay ca khi hắn nói cha cấm đi lại ban đêm cha được một cái đêm không về ngủ tiểu nương tử này tiểu nương tử nói nhận thức ngài mộ vừa lúc hồi trang nhìn xem mẫu thân thuận tiện đem người cho ngài mang đến thuần phú cười tủm tỉm nói người đã đưa đến mộ trước cáo từ hắn thấy tang thần muốn nói lại thôi dục ngăn lại muốn nói vội văng nói văn sĩ phong tao mộ cũng có biết một vài Giống nửa đêm đưa nương tử đến chùa miếu như vậy phong nhã lại độc đáo sự tình, mộ thích nhất làm, tăng tiên sinh không cần nói cảm ơn. Dứt lời, xoay người chạy đi. Ở đương triều, phạm đêm cấm là cái không nhỏ tội danh, đặc biệt là những cái đó trang điểm kỳ quái, cử chỉ kỳ quái người. Nếu nửa đêm còn ở trên phố du đãng bị bắt lấy, lại trùng hợp tuần phố người tâm tình không tốt, bị giết cũng là bạch sát. Tuần phố chịu cấp này tiểu nương tử dẫn đường. tất cả đều là hướng về phía tang tùy viễn danh hảo tang tướng công nô ra nàng thanh âm lã trá chứ khóc bị gió núi thổi thưa thớt ánh trăng sáng trong tang thần nhìn chằm chằm cái kia bụng mặt kỳ quái nữ tử trong gió đêm và táo phiêu phiêu nhỏ yếu mà thướt tha dáng người cùng hắn gặp qua sở hữu đại đường nữ tử đều bất đồng không biết vì sao trong đầu đống nhiên toát ra một câu tựa thơ phi thơ nói tới đem rượu chúc đông phòng, thả cộng thông dong tang thần ngơ ngẩn phát ngốc Lá cây phát ra rất nhỏ thanh âm, như run rẩy điệp cánh tiêu tiêu mà xuống. Thiên cùng địa, quy về một mảnh yên tĩnh. Mười tháng trường an. Thái tử hình phạt rốt cuộc xác định, phế vì thứ dân, trục xuất kiểm châu Lý thế dân trung quy không có thể ngoan hạ tâm tới giết hắn. Thái tử mưu phản một đêm bình ổn, trừ bỏ đủ loại quan lại cùng mệnh phụ Ba cánh cũng không rõ ràng ở bọn họ cả nhà đoàn tụ chúc mừng trung thu là lúc. Toàn bộ đại đường trung tâm đến tụt cùng đã xảy ra như thế nào đáng sợ sự tình. Lý Thế Dân đã sớm không chế được tin tức truyền bá, bởi vậy mọi người chỉ biết thái tử mưu đồ bí mật tạo phản, bị phế chuất. Giấy không thể gói được lửa, nhưng thủy thế quá mạnh, lời đồn đại chi hỏa không thể đủ nhanh chóng mà bốc cháy lên. Các Nhật, Ngụy Vương Lý Thái rời hướng đất phong thánh chỉ liền ngay sau đó xuống dưới. Nghe nói là bởi vì Lý Thừa Cản ly Cung ngài. Ở thánh thượng trước mặt hung hăng cắn ngược lại Lý Thái một ngụm. Tân chữ người được chọn, cũng để thượng nghị trình. Nguyên bản tựa hồ Lý Khắc được tuyển không hề trì hoãn, nhưng không nghĩ tới, Lý Thế Dân ở đề nghị lập Lý Khắc vì chữ quân là lúc, lại có một nửa phản đối. Lúc sau Lý Thế Dân lén triệu kiến trưởng tôn vô kỵ, trưởng tôn vô kỵ thuận thế đem cựu hoàng tử Lý Trị đẩy ra tới. Thời gian cũng không có kéo đến lâu lắm, không có người biết đến tột cùng cái gì nguyên nhân. Lý Thế Dân từ bỏ chúng hoàng tử bên trong các phương diện ưu tú nhất Lý Khác. Ngay sau đó một đạo Thánh Chỉ, khôi phục Lý Khắc gan Châu Đô Đốc chức vị, mệnh hắn ngày kế liền khởi hành đi đi nhậm chức. Liên tiếp ba đạo Thánh Chỉ, nhìn như dễ dàng mà giải quyết hết thể dung chuyển căn nguyên, nhưng tất cả mọi người biết, tại đây sau lưng đã trải qua như thế nào kinh thiên sóng lớn. Lược hiện hoang vắng sân. Lý Khắc gắt gao nắm Thánh Chỉ, nhìn theo truyền chỉ quan viên rời đi. Vì cái gì? Vì cái gì hắn đem lý thừa cản cùng lý thái đùa bỡn với cổ trưởng bên trong, làm cho bọn họ veo đến lưỡng bại câu thương, cuối cùng người thắng lại không phải hắn. Vì cái gì hắn cơ quan tính tẫn, kết quả là lại bạch bạch tiện nghi cái kia yếu đuối, không hề thành tựu lý trị. Vì cái gì hắn quân công hiền hách, chỗ chính năng lực xuất sắc, chưa từng có thất đại đức, cuối cùng lại có như vậy nhiều người phản đối hắn. nay hết thảy, đến tuột cùng là vì cái gì? Hà Lý Khác tự rêu mà cười một tiếng, ngay sau đó, đó là một trận cùng thiếu, bốn phía chim tức bị cả kinh phành phạch lăng bay lên, hắn cười đến khàn cả giọng, lại một chút không có ngừng lại ý tứ. Kết quả này, với hắn mà nói là cơ nào trâm trọng. Hắn dễ dàng dẫn đường Lý Thái đi lên như phản chi lộ, lại tiêu phí rất nhiều tinh lực, thật cẩn thận mà ở cái kia khôn khéo phụ thân dưới mí mắt khống chế Lý Thừa Cản cùng Lý Thái tri gian quan hệ. Lý Thừa Càn vì cái gì sẽ đem Lý Thái mưu phản sự tình biết được rõ ràng là ai hủy hoại cái kia đoạn đều ở, lại giá họa cho Lý Thái nếu không phải hắn, Lý Thái làm sao có thể dễ dàng biết được Lý Thừa Càn đủ loại thất đức. Hắn chưa bao giờ làm cái gì đại động tác, nhưng có thể không chế được gãi đúng trông ngứa hắn cũng từng bước gian khổ. Nhưng mà cho tới bây giờ, hắn méo này phân thánh chỉ, mới thấy rõ ràng mấu chốt nơi, hắn mới hiểu được, vô luận chính mình em thầm cỡ nào bày mưu lập kế. Đối ngoại cỡ nào tài đức gồm nhiều mặt, hắn trung quy với không tới cái kia vị trí bởi vì hắn không phải con vợ cả, cho nên càng là ưu tú liền càng phải bị chèn ép. Buồn cười hắn cư nhiên ở phía trước mấy ngày còn thầm hận mưu sát lý trị không thành. Liên tính ám sát thành công, nói vậy phụ thân hắn, cả triều văn võ, vẫn là sẽ nghĩ cách giữ được lý thái hoặc lý thừa cản, trừ phi đem bọn họ ba cái đều giết, nhưng kia khả năng sao khi đó chỉ sợ chính hắn cũng bại lộ đi. Hắn ở chính mình cái kia khôn khéo phụ thân trông giữ hạ có thể làm đều đã làm hết. Lý Khắc cười nằm ngã trên mặt đất, nhìn cao xa không trùng, đúng lúc có một con xoay quanh nhưng Hắn à, liền như hắn không trùng lừng, nhìn như ly thiên rất gần, lại vô luận như thế nào vô cánh bay cao, đều không thể lụt vào. Tiêu phủ bên trong. Nhiễm nhan dựa vào trên ghế nằm nhìn không trùng, tiêu tụng đem tức tốt quả táo đưa tới miệng nàng biên. Phụ quân. Ba cái hài tử một tuổi hiến nên làm. Nhiễm nhan cắn một ngụm quả táo, hàm hồ địa đạo. Ngươi này một thân thương, không tiện hành động, chuẩn bị như thế nào làm tiêu tụng dùng xin che lại xuyến một khối quả táo cho nàng. Nhiễm nhan trong miệng một khối còn chưa ăn sạch, liền đem quả táo đưa tới tiêu tụng trước mặt. Hắn nghiêng đầu ngầm lấy, sau đó tiếp tục thiết trái cây. Đơn giản lộng cái chọn đồ vật đoán tương lai, sau đó thỉnh thân cận người lại đây ăn bữa cơm. Tổng Hảo quá không làm. Dù sao cũng là quan trọng nhận tử. Nhiễm nhan nói. Tiêu tụng cắp đầu, hảo. Nhiễm nhan đống nhiên nhớ tới chuyện, thở dài nói, ta ngô vương tội trạng còn không có trình lên đi, cư nhiên liền lập cửu hoàng tử. Trải qua tiêu tụng phân tích, Lý Thái chỉ sợ không có sát Lý Trị thấy xa, Lý Thừa càn vội vàng ngưu phản, duy nhất khả năng làm này động tác, chỉ có Lý khác. Nhiễm nhan chỉ là dựa theo logic suy luận một chút, không có bất luận cái gì chứng cứ. Lý Khắc làm việc luôn luôn so lý thừa càn cùng lý thái muốn sạch sẽ nhanh nhẹn, nhưng là giống quyền mưu chuyện như vậy, căn bản không cần chứng cứ vô cùng xác thực, một viên hoài nghi hạt giống ném ở tràn ngập tinh kế thổ nhưỡng, tất nhiên sẽ khỏe mạnh trưởng thành. Tiêu tụng hơi hơi mỉm cười, vẫn chưa trả lời. Cái kia tuyết thiên, hắn biết được lý Khắc khi dễ nhớ nhàng, liền thể muốn báo thủ, cho nên kiên nhận chờ đợi đến giờ phút này. Kỳ thật tiêu tụng đã sớm bắt đầu lén điều tra chứng cứ. Khoảng thời gian trước liền bất thời giờ giao cho trưởng tôn vô kỵ. Hắn cảm thấy bởi vì báo thù liền đi chọc thánh thượng không thoải mái, có chút không có lời, vì thế bán cho trưởng tôn vô kỵ một thân tình, dù sao những cái đó cũng đúng là hắn sở yêu cầu đổ vật Tiêu tụng biết trưởng tôn vô kỵ vì không làm cho lý thế dân phản cảm, sẽ không xuống tay quá tàn nhẫn, không đến mức đem lý khác đưa vào chỗ chết. Hắn hơi chút chịu tùng buông lòng tay. là bởi vì sao lại biết được kỳ thật lý khắc cũng không có đem nhiễm nhan thế nào, rốt cuộc lý khắc vẫn là hắn muội phu. Nhiễm nhan meo lại đôi mắt nói, nghe nói yến hiển phi liên lụy mưu phản, bị phế đi. Tiêu tụng biết nàng lại choáng vắng đầu, móc ra khăn lau lau tay, giúp nàng xoa huyệt thái dương, lại là nghe Lưu Thanh Tùng nói đi, hắn cư nhiên còn dám tới tốt nhất đừng cho ta gặp phải, nếu không ta phế đi hắn. Lưu Thanh Tùng nói chuyện giật gân chuyện này, Tiêu tụng vẫn luôn canh cánh trong lòng Nhiễm nhan cảm thấy lưu thanh tùng lần này Nhưng thật ra có điểm đoan Hắn nói cái kia khả năng tính đích sắc có Bất quá nàng cũng chưa từng thế hắn làm sáng tỏ Ngươi hẳn là cũng nghe nói tân hiền phi là trịnh thị đi Vị tiêu trịnh hiền phi đã từng cùng nhạc mẫu còn tính thân cận Nàng tân thượng vị Tất nhiên sẽ nóng lòng củng cố địa vị Chỉ cần ngươi thoáng kỳ hảo Thực dễ dàng liền có thể kéo đến quan hệ Tiêu tụng mỉm cười nói Cũng là thời điểm bắt đầu cùng nhiễm thị phủi sạch quan hệ. Tiêu tụng tiếng nói vừa dứt liền nghe thấy Lưu Thanh Tùng lớn tiếng hét lên, nhiễm nhan, nhiễm nhan, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Lưu Thanh Tùng một trận gió dường như vọt vào tới, đồng nhiên thấy Tiêu tụng cười như không cười mà nhìn hắn, không cấm ngơ ngẩn, cả kinh nói, người gác cổng cư nhiên gạt ta, cư nhiên nói cho ta người không ở. Tiêu tụng cầm rẻ lau trà lau dao gọt hoa quả, là ta công đạo hắn nói như vậy, Nếu không, như thế nào chờ chính ngươi đem cổ đưa đến ta vết đau hạ? Cựu lang, ngươi đừng sằng bậy á ta không có công lao cũng có khổ lao. Lưu Thanh Tùng gián cây cổ nói. Xem tâm tình. Trước nói nói tốt tin tức đi. tiêu Tùng nhàn nhạt nói. Lưu Thanh Tùng nuốt nuốt nước miếng, khô cằn nói. Ta cùng cựu tẩu lần trước thương lượng sự tình. Ta viết sổ con trình lên đi. Hôm nay Thượng Thư tỉnh cho ý kiến phúc đáp. Thánh Thượng tán đồng việc này. Chỉ là nói chi tiết bộ phận còn còn chờ hoàn thiện. Thật sự nhiễm nhan ánh mắt sáng lên. Nhiễm nhan cùng Lưu Thanh Tùng cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền thương lượng ở đại đường giáo thụ pháp y gì học sự tình. Thái y thì thử phụ trách vì trong cung quý nhân y gì bệnh, đồng thời nó cũng là một cái y gì học giáo, đồi dưỡng y gì học nhân tài mấy trăm người. Vì thế bọn họ liền kiến nghị ở Thái y thì thử trung tách ra một cái pháp y gì loại mục từ Lưu Thanh Tùng chủ yếu giảng bài. nhiễm nhan ghế khách giảng bài một tháng đi giảng thượng một đường khóa cái này pháp y ỉa quại đều không phải là ngộ tác tên tuổi mà là giải phẫu học một khi thành lập giáo cái gì còn không phải bọn họ nói tính làm hoa đà một môn nhất đắc ý đệ tử nguyện ý giáo thụ bất truyền bí kỹ liền trương y ỉa lệnh cùng chu ý ỉa lệnh đều hận không thể báo danh tham gia thượng thư tỉnh vừa mới tiếp lưu thanh tùng sổ con còn chưa phê duyệt tin tức liền lan truyền nhanh chóng luôn luôn điệu thấp thái y hề thự, lần này lại triển khai một bộ ai ngăn cản ai chính là tội nhân thiên cổ, ai cũng có thể giết chết cường ngạnh tư thế, tùy thời chuẩn bị theo lý cố gắng. Lại nói chủ yếu giảng bài người là Lưu Thanh Tùng, lại phi nhiễm nhan. Cái này ở ta dự kiến bên trong, không coi là kinh hỉ Như vậy bằng mặt không bằng lòng, tâm tư kín đáo sáng ý, đương nhiên là tiêu tụng cấp kiến nghị, hắn từ trước đến nay không làm không nắm chắc sự tình. Lưu thanh tùng vội vàng để sát vào tiêu tụng, hạ giọng nói, kia tô phục bắt cóc tấn dương công chúa, thánh thượng hạ chỉ truy nã, chuyện này kiện có tính không tin tức tốt. Tiêu tụng sửng sốt một chút, chật cười nói, quả nhiên là thiên đại tin tức tốt. Cái gì tin tức tốt nhiễm Nhan nhìn hai cái thần thần bí bí người hỏi. Hai người cười mà không nói. Bất quá tiêu tụng trong lòng lại hoài nghi, tô phục cái loại này lạnh nhạt nhạt nhẽo người, sẽ làm ra loại này có tình thú sự tình tới. Nhưng tấn Dương công chúa từ trước đến nay thuần theo, huống hồ tuổi lại tiểu, không có khả năng vô duyên vô cớ cùng người chạy đi. Suy xét đến Nhiễm Nhan cảm thụ, đại đem Lưu Thanh Tùng đuổi đi lúc sau, Tiêu Tụng liền một bên đỡ bình dấm chua, nỗ lực không đánh nghiêng, một bên đem tô phục sự tình nói. Nhiễm Nhan nhưng thật ra thực vui mừng, mặc kệ có phải hay không tình yêu nam nữ, chỉ cần hắn có thể tìm được một kia ấm áp, liền hảo. Trải qua một cái ấm đông, Nhiễm Nhan ngoại thương đã đều khép lại. Có thể xuống đất đi lại, nhưng lại như cũng là từng đợt mà say xe, xe. Huyết lưu thời điểm phần phật mau, tưởng dựa tự thân bổ trở về liền yêu cầu một cái dài dòng thời gian. Chẳng qua trên người nàng nghiêm trọng nhất thương lại phi trên lưng kia khối, mà là bị xé rách hổ khẩu. Nàng ngón tay cái phản ứng trì độn rất nhiều, này đối một cái cầm giải phẫu đao pháp y hề tới nói, cơ hội là cái chí mạng đả kích. Chính là nhiễm nhan vẫn luôn không có từ bỏ quá. Nàng tin tưởng kiên trì làm phục kiện nhất định sẽ có hiệu quả, đồng thời cũng làm hảo nhất hư tính toán, một bên làm phục kiện, một bên bắt đầu luyện tập dùng tay trái cầm đao. Thái y thì thử pháp y liề loại mục đã trù bị thỏa đáng, Sinh Nguyên không cần sầu. Thái y Lý thử sinh đổ vì kẻ hèn mấy cái danh ngạch tranh đến vỡ đầu chảy máu, vì thế trải qua thương lượng, quyết định danh ngạch gia tăng đến 30 cái. Hai tháng thời tiết thượng có chút rét lạnh. nhiễm Nhan chính bọc ra Cửu An Gan heo cháo. Tiêu Tụng đang cùng nàng thương lượng, đầu hạ đem ba cái tiểu ra hỏa ném cho mâu thân mang. Phu thê hai người cùng đi quan ải sự tình. Vãn Lục tiến vào bẩm báo nói: Lang quân, phu nhân, có khách tới chơi, là Chu Thị Mẫu Tử. Chu Thị Mẫu Tử Nhiễm Nhan nhất thời vẫn chưa nhớ tới là ai. Vãn Lục nhắc nhở nói: Phu nhân ở Tô Châu thôn Trang Thượng cứu Chu Tam Lang. A Nhiễm Nhan nghĩ đến, lúc ấy có người hỏi thăm nàng cứu người việc, liền nghe nói đôi mẹ con này rời đi Tô Châu. Không nghĩ tới thế nhưng đến Trường An. Vừa mới qua đi một cái nặng nghề mùa đông, chợt có cố nhân tới chơi, nhiễm nhan trong lòng cao hứng, liền làm vãn lục lánh bọn họ đến thiên thính đi. Nhiễm nhan hội kiến cố nhân, tiêu tụng liền đi thư phòng sửa sang lại hồ sơ. Bên ngoài lại là lại phiêu nổi lên tiểu tuyết. Nhiễm nhan ở thị tỷ nâng hạ trầm rãi hướng thiên thính đi đến. Thính không lớn, bởi vậy bếp lò thiêu thật sự ấm, nhiễm nhan cởi ra cửu. Ở chủ tọa thượng ngồi quỳ xuống dưới, nhìn án thượng một con nho nhỏ tứ phương đèn, không cấm hơi hơi mỉm cười, nhớ tới ở Tô Châu thời điểm, đã từng đó là điểm như vậy một chẳng chờ, ngồi ở hành lang hạ đọc sách, khi đó còn đem chu thị mẫu tử thân khế ném vào đèn đốt. Sau lại tình thế bức bách, nàng không thể không từ bỏ đem chu thị mẫu tử mang theo trên người, này nhất cử động lại không đối chính mình khởi đến cái gì trợ giúp cái gì tác dụng, hiện tại xem ra. Lại là kiếm lời phân nhân tình Nhiễm nhan lệnh người mang tới mồi lửa Đem tứ phương đèn bật lửa Thật giống như Mấy năm nay chi dàn cái gì cũng không có biến Nàng trước người này chản tứ phương đèn Dưới thân viên eo ghế xếp Trong tầm tay quyển sách Nhìn cửa hai cái hình bóng quen thuộc đi vào tới Nhiễm nhan cẩn thận đánh giá một lần Phát hiện chu thị mẫu tử quần áo ngăn nắp Thập phần thể diện Hiển nhiên sinh hoạt quá đến không tồi Mà bọn họ cử chỉ như cũ khéo léo tựa hồ bản thân hẳn là người như vậy hiến lương phu nhân mẫu tử hai người không mình hành lễ không cần đa lễ mau ngồi đi vã lục thượng trà nhiễm nhan mạc danh mà thật cao hứng kỳ thật tính lên nàng cùng chu thị mẫu tử cũng không tính rất có tình cảm chu thị quan tâm nói nghe nói phu nhân bị thương trước đó vài ngày thiếp vẫn luôn lo lắng rồi lại sợ nhiễu phu nhân nghỉ ngơi đã nhiều ngày cân nhắc phu nhân hẳn là sớm đã khỏi hẳn mới đến thăm còn thỉnh phu nhân chớ trách tiếp tới quá chế. chu phu nhân không cần như thế khách khí ngươi có thể có nảy phân tâm ta liền rất cao hứng nhiễm nhan cười nhìn về phía chu tam lang hắn đã giải thành thiếu niên lang sinh rất khá có được một đôi mắt trầm tĩnh thiếu niên hơi hơi thi lễ cũng như có như không mà ở đánh giá nàng chu phu nhân cùng nhiễm nhan nói rất nhiều đừng tới việc thân thiện đến thế nhưng như thế nhiều năm không thấy thân nhân giống nhau Nhiễm Nhan cảm thấy, sợ là bởi vì bọn họ là chính mình đến đại đường trước gặp được người, lúc này mới sẽ sinh ra như vậy cảm giác. Có một chuyện, thiếp vẫn luôn cảm thấy thực bất an. Chu Thị nói, đặc biệt hiện giờ lẫn nhau đều ở vào kinh thành, hơn nữa Nhiễm Nhan hiện giờ thân phận lại cao, có chuyện cần thiết muốn thẳng thắn thành khẩn. Nhiễm Nhan khẽ cười nói, cứ nói đừng ngại. Chu Thị thật sâu hành lễ, kỳ thật thiếp đều không phải là người ở góa, Chu là thiếp họ. bởi vì một chút ra sự huệ tử chạy trốn tới giang nam đạo làm hắn đi theo ta họ mai danh nhận tích lấy độ cửa ải khó khăn gần đây phong ba đã qua lại trở về trường an thiếp thật sự là có nỗi niềm khó nói mới lừa gạt phu nhân nhiễm nhan không có chút nào kinh ngạc nàng từ lúc bắt đầu liền nhìn ra đôi mẹ con này không phải người bình thường ra vì thế cười hỏi chu phu nhân nhà chồng là chu thị thấy nhiễm nhan vẫn chưa không vui càng thêm ấy nấy thiếp nhà chồng họ định ta a ông từng nhậm thượng thư tả thừa đã qua đời phu quân đương nhiệm đại lý tự đẩy thừa lại không phải đại quan nhiễm nhan hơi giật mình lẩm bẩm nói địch nhân kiệt nay mãn đại đường trừ bỏ địch nhân kiệt tổ phụ địch hiếu tự nhậm quá thượng thư tả thừa tướng không còn có khác địch họ thừa tướng nguyên lai tương lai cái kia thiên cổ danh tướng sự án cao thủ đã sớm mà liền xuất hiện ở nàng trong tầm mắt chỉ là vận mệnh cùng nàng khai một cái thâm tàng bất lộ vui đùa Nhiễm nhan nhìn thiếu niên kinh ngạc biểu tình, trên mặt nổi lên một mặt giống như nước trong ánh đào hoa nhạt meo ý cười. Cái kia đại chu nữ hoàng thời đại người, bắt đầu không ngừng bằng ngây ngô tư thái xuất hiện. Nhiễm nhan biết chính mình đem có thể nhìn bọn họ đi bước một mà lột xác, cuối cùng khởi động một cái càng thêm phồn hoa thịnh thế đại đường. Nàng rất tò mò, chính mình cùng bọn họ sóng vai đi tới thời điểm, có thể có như thế nào làm, sẽ ở đại đường trong lịch sử lưu lại như thế nào dấu vết. Này hết thảy, là một cái câu điểm, cũng là một cái khác bắt đầu. Xong. Phiên ngoại quấn. Trưng một phiên ngoại một tô phục thiên, một tham tinh ở Tây, thương tinh ở Đông, vĩnh bất tương kiến. Dẫn. Trinh quán 19 năm. Trương An 10 tháng, đúng là sĩ tử tụ tập tháng, khoa cử vừa mới kết thúc, các sĩ tử kết bạn mà du. Thành Nam Tử Ân Chùa Phụ Cận có tảng lớn rừng phong cùng hành lâm, cái này mùa. Phóng nhãn nhìn lại mạng sơn toàn là lửa đỏ minh hoàng, này trơ cảnh đẹp, lệnh nhân tâm ngực chống trải, vì thế này phụ cận liền trở thành gần đoạn thời gian các sĩ tử yêu nhất dừng lại chỗ. Tiến sĩ tài hoa cao bác, nếu là tham gia khoa cử, định có thể nhất cử đoạt giải nhất, tiến sĩ lại phú một thơ đi một đám tuổi so lẹ không đồng đều người cử chẳng sôi nổi kính rượu. Cách đó không xa tụ tập mặt khác một đám sĩ tử chung có người khinh thường nói, ngươi là ai à, tăng tùy viễn bất quá là kỹ lưu. Cư nhiên dám phóng này mạnh miệng, ta chờ đem như thế nào tự xử. Những người này cả đời đầu bạc nhỏ kinh, rất nhiều người tối cao chí hướng cũng bất quá là có thể khảo trung tiến sĩ, một đám thai y y thử học sinh cư nhiên dám ở bọn họ trước mặt ngôn nhất cử chúng khôi. Nhẹ nhàng tiến sĩ, bọn họ xem thường chúng ta có cái 14-15 tuổi thiếu niên cả giận nói. Lưu thanh tùng từ lá khô đôi bỏ ra tới, nhìn đối diện cái kia nói năng lô mãng sĩ tử, có loại hay xương tên ra. Tại hạ đi không đổi tên ngồi không đổi họ, họ Trần Danh Huy, tự Minh Diệu người nọ nói. Lưu Thanh Tùng vỗ tay cười, thật tốt quá, các vị thái y đi thử các bạn học, nhìn kỹ người này, nhớ kỹ hắn diện mạo cùng tên. Trần Huy không chút nào có rúm, thản nhiên tiếp thu mọi người ánh mắt. Nhớ kỹ không có, về sau thái y đi thử cự tuyệt trị liệu người này, người này vũ nhục bác sĩ, chúng ta bác sĩ cũng là có tôn nghiêm, tuyệt không thắc hèn, lao tử hôm nay liền đi trường An Thành tuyên bố. Nhà ai y quán về sau dám vì thế người y y bệnh, Vĩnh viện không có cơ hội tham gia giao lưu hội lưu thanh tùng chống lạnh quát. Trần Huy vừa nghe, mặt đều tái rồi, đây là tuyệt hắn đường lui a mọi người cũng đều nghĩ mà sợ lên, còn Hảo mới vừa rồi chưa nói cái gì quá mức nói. Toàn trường An không có không biết y gì học giao lưu hội, cái này sẽ từ hiến lương phu nhân đề nghị, thai y y thử khởi sướng, mỗi năm mời toàn đại đường có danh vọng bác sĩ phó thái y y thử giao lưu y địa thuật. Nay một sáng kiến, hoàn toàn đánh vỡ đại đường bác sĩ ái thu thập phương thuốc, tư tàng y lý thuật không khí. Tham gia giao lưu hội bác sĩ cần thiết phụng hiến ra một phần có giá trị phương thuốc, lý luận hoặc là chữa bệnh kinh nghiệm, mới vừa khai những cái đó bị mời bác sĩ là hướng về phía hoa đà y lý thuật đi, cho nên cắn răng một cái liền nhịn đau dứt bỏ một cái chân quý phương thuốc. Kết quả hội nghị kết thúc về sau, phát hiện những cái đó phương thuốc đều bị sửa sang lại thành sách, phân phát đến mỗi người trong tay. Bọn họ không chỉ có học tập Hoa Đà y lý thuật, còn được đến càng nhiều phương thuốc. Lúc sau, Thái Y Lý Thử lại đem sở hữu phương thuốc tập trung tập hợp, từ hiến lương phu nhân biên soạn thành thư, trong đó khử vu tồn tinh, lưu lại toàn bộ đều là đông đảo kinh nghiệm phong phú bác sĩ làm nghề y tiếp sống trung đoạt được đến chính xác, hữu dụng lý luận, kinh nghiệm, phương thuốc. Quyển sách này gửi ở Thái Y Lý Thử chung, mỗi đến hội nghị trong lúc, liền sẽ thêm ấn, chỉ cần chịu mời tham gia giao lưu hội. liền có thể mượn đọc nhưng không thể mang đi cũng không nhưng sao chép không chỉ có như thế bọn họ còn có thể tham quan thái y y thử trung thần bí pháp y y loại mục hơn nữa bác sĩ nhóm còn rõ ràng cảm giác được người bệnh đối tham gia quá giao lưu hội bác sĩ càng thêm tín nhiệm các y lý quán không chỉ có không có bởi vì nhà mình phương thuốc bị người khác biết được mà giảm bớt sinh ý ngược lại càng thêm rực rỡ bởi vậy giao lưu hội mới tổ chức tam giới liền trở thành đại đường y học thịnh hội Sở hữu bác sĩ đều lấy có thể tham gia hội nghị vì mục tiêu, không ngừng đề cao tự thân y lìa thuật, y lìa đức, lấy cầu năm sau có thể bị mời. Cái này y học giao lưu hội sở hữu quy tắc đều công chư với chúng, cũng không phải bị mời quá một lần, thứ năm liền sẽ tiếp tục bị mời. Y y thuật, y y đức, nhân phẩm kiêm cụ bác sĩ, tắc sẽ trở thành hội viên, Thái y lì thử đem đem hội viên phía trước sở hữu thành tựu am hiểu phương diện đều viết xuống tới. gián đầy phố lớn ngõ nhỏ cũng phân phát đến bác sĩ sở tại nói thành sử chi trở thành chân chính danh khắp thiên hạ danh y lìa cho tới nay mới thôi thái y lìa thự tổng cộng phát xuống 8 vị hội viên văn kiện hai gã thái y lìa thự y lìa lệnh nô tú hỏa nhiễm Nhan, lưu thanh tùng một người trường an bác sĩ một người hoài nam nói bác sĩ còn có dược thánh tôn tư mạc tôn tư mạc là ẩn cư thế ngoại cao nhân chưa bao giờ tham gia quá y địa học giao lưu hội Nhưng này thần y thanh danh bên ngoài, thái y thử thương nghĩ vì hắn vĩnh cửu giữ lại vị trí, hơn nữa cũng phải người khắp nơi tìm kiếm hắn, đưa ra mời. khinh người quá đáng, lấy thế áp người, ta không phục, ta không tin này đại đường không có nói rõ lý lẽ phương Trần Huy sắc mặt biến thành màu đen. Người cả đời nào có không cái tiểu bệnh tiểu thai về sau hắn sinh bệnh làm sao bây giờ. Lưu Thanh Tùng còn chưa nói chuyện, liền có người nói, đó là phân rõ phải trái. Lý cũng là ở chúng ta bên này, ai làm ngươi trước nói năng lô mãng? Ngươi ngôn hắn bắt học, nếu là tham gia khoa cử, tất nhưng nhất cử đoạt giải nhất, đem ta chờ đầu bạc nghèo kinh hạng người đặt chỗ nào nếu hôm nay hắn có thể làm ra làm ta chờ chịu phục văn trường, ta trần minh Diệu hôm nay hướng hắn dập đầu thỉnh tội. Trần Huy cả giận nói. Lưu Thanh Tùng nói, văn bát cổ gì đó ta không thích, không bằng ngâm một đầu thơ đi. Ngươi nếu nói làm thơ không tính mới, ra đây liền không lời gì để nói. Không có đầy bụng thi thư, rất khó làm ra lệnh người kinh diễm hảo thơ, bởi vậy khó khăn một chút cũng không thua gì viết văn bắt cổ, viết một thiên văn bát cổ động một chút liền phải vài cái canh giờ, cho nên mọi người sôi nổi cảm thấy làm thơ cũng không tồi. Trần Huy liền định ra đề mục, lấy người chung quanh hoặc cảnh trí vì thơ. Lưu Thanh Tùng hoàn vọng bốn phía, một bên hồi ức trong đầu có này đó về cây phong, chùa miếu thơ tử. Lại thấy một hình bóng quen thuộc rồi ngựa đi trước. Mọi người thấy Lưu Thanh Tùng xem chuyên chú, cũng theo hắn ánh mắt xem qua đi. Lâm thượng, bạch quả diệp sôi nổi toàn lạc, một đỉnh rút nam tử cưới một con hắc mã ở phía trước, phía sau đi theo một chiếc không có xà phu xe ngựa. Lưu Thanh Tùng đống nhiên vui vẻ, đối với người nọ lớn tiếng ngâm tụng lên. Nhân sinh bất tương kiến, động như tham dự thương. Nay tịch phục gì tịch, cộng này ánh đèn quang. Trẻ trung có thể bao lâu? tóc mai đã thương, thăm vùng đất xưa nửa vì quỷ, kinh hô mưu cầu danh lợi chàng. Nào biết hai mươi năm, trọng thượng quân tử đường. Tích đừng quân chưa lập gia đình, nhi nữ trợt thành hàng. Vui mừng kính bạn của cha, hỏi ta tới phương nào. Hỏi đáp chưa kịp đã, nhi nữ la rượu. Dạ vũ cắt xuân hẹ, thân suy gian hoàng lương. Chủ xương gặp mặt khó, nhất cử mệt mười thương. Mười thương cũng không say, cảm tử cố ý trường. Ngày mai cách sơn nhạc, thế sự hai mênh mang. Nay đầu thơ một chút đều không hoa lệ, nhưng là khiêm tốn rõ ràng, kiểu biệt gặp lại buồn vui lan sen, sinh ly tử biệt cảm khái, những câu là cảnh, lại những câu thê lương trung hàm chứa chân tình. Mọi người đầu tiên là bị này thơ chấn động, phản ứng lại đây lúc sau lại cảm thấy này thơ cùng hiện nay cảnh, người không có gì quan hệ. Lâm Trung rủi ngựa người lại dừng lại, quay đầu hướng bên này nhìn qua. Lưu Thanh Tùng đem trong tay chén rượu một ném, cất bước chạy vội qua đi, vừa chạy vừa nói, tô đại hiệp, đã lâu không thấy, uống một chén đi. Huy hắn đi như thế nào, này đến tuột cùng xem như ai thắng Trần Huy vội la lên. Thái y thì thử người lại đều tập mại thành thói quen, cùng Lưu Thanh Tùng nói chuyện, ngàn vạn không thể quá nghiêm túc, bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng đoán không được hắn trọng điểm điểm ở nơi nào. Lưu Thanh Tùng chạy vội tới tô phục trước mặt, nhảy nhót nói, ngươi nhưng đã trở lại. nhiễm nhan nhớ ngươi muốn chết tô phục sắc mặt khẽ buông lỏng tuy rằng hắn trong lòng biết này không phải thật sự nhưng nghe cảm giác cũng không tệ lắm hắn cùng lưu thanh tùng nói quen thuộc lại rất ít nói nói chuyện nói không quen thuộc tính lên nhận thức cũng có 7 tám năm từ tiêu tụng bắt đầu đuổi bắt hắn là lúc hai người liền đánh quá giao tế trong đó có một lần nếu không phải lưu thanh tùng quá không đáng tin cậy làm chuyện chạy thiên sự tiêu tụng nói không chừng liền thật sự bắt được hắn nghĩ tô phục xuống ngựa Tô Đại Hiệp, ngươi vẫn là như vậy khóc. Ngươi không biết, ngươi không ở nhật tử cuộc đời của ta nhiều buồn thẻ, Cửu lang không có mạnh mẽ tinh địch, hai người nhật tử quá đến quá thuận lợi, ta có điểm không quá thói quen, ngươi lần này trở về là tới gặp nhiễm nhan sao Lưu Thanh Tùng một bên nói chuyện, một bên hướng trong xe nhìn xung quanh. Tô Phục nói, ta đưa hủy Tử về nhà. Lưu Thanh Tùng ha ha cười nói, máy gật đầu nói, không nghĩ tới ngươi như vậy cái khối băng, cư nhiên rất có tình thú. liên quan công chúa tư buôn chuyện như vậy đều làm mà ra, thánh thượng ra như vậy nhiều công chúa, ngươi còn cướp một cái, thật là cùng ta giống nhau có phẩm vị a Tô Phục lạnh lùng mà nhìn hắn một cái. Lưu Thanh Tùng rụt rụt cổ, nhỏ giọng nói, không bắt quái không điên ma, không điên ma không thành sống. Đây là nhân chi buồn tính, liền nhiễm nhan đều hỏi qua, huống chi ta. Nàng hỏi qua Tô Phục nói, Lưu Thanh Tùng ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ, có môn vội vàng nói, Đương nhiên, nàng biết ngươi đi rồi, khóc lóc thảm thiết. Nàng sẽ không khóc. Tô phục không chút do dự trọc thủng hắn. Đúng vậy, nàng đổ máu không đổ lệ, ngươi cũng biết nàng ở kia chàng cùng biến thiếu chút nữa bị người chém chết đi. Ta nói ngươi như thế nào thấy chết mà không cứu. Nguyên lai mang theo công chúa Lưu Thanh Tùng cảm giác tô phục lạnh băng hơi thở, cho rằng hắn để ý bắt quái sự tình, vội vàng sửa lời nói, mang theo công chúa ra xa nhà. Tô phục là ở 15 tháng 8 ngày đó, đủ loại quan lại cùng mệnh phụ đều ở tham gia yến hội thời điểm, mang theo tấn dương công chúa rời đi. Sau lại lý thế dân sức đầu mẹ chán, lôi đỉnh cơn giận làm chúng cung tỳ run sợ, bọn họ không dám đi bẩm báo, dù sao ném công chúa đều là tử tội, bọn họ liền mạo hiểm thông đồng lời khai, chờ lý thế dân hỏa khí hơi hàng, mới đi bẩm báo công chúa không thấy. Này bang nhân tự cho là thông minh tự nhiên không có kết cục tốt. nhưng vừa lúc làm Tô Phục nhẹ nhàng mà rời đi Trường An. Nàng Tô Phục muốn hỏi cái gì, lại trung quy không hỏi xuất khẩu. Xem nhiễm nhan cùng tiêu tụng hôn sau nhật tử, Tô Phục đống nhiên minh bạch, nhiễm nhan theo đuổi an ổn, đều không phải là là cuộc sống an ổn, mà là một cái có thể làm nàng tâm an ổn xuống dưới người. Ở điểm này, Tô Phục biết chính mình so ra kém tiêu tụng, bởi vì tiêu tụng có thể cho nàng muốn, mà hắn lại chỉ có thể cho hắn cho rằng đồ tốt nhất. Lưu ý thừa. Bên trong xe chuyển đến một cái suy yếu thanh âm. Lưu Thanh Tùng ngẩn ra một chút, thấn dương công chúa. ngươi lên xe tới nói chuyện. Thấn dương công chúa nói. Tô phục nghe vậy, đem xe ngựa ngừng một chút. Lưu Thanh Tùng bỏ lên trên xe ngựa, đi vào liền thấy một cái dung mạo tuyệt mị thiêu nữ, chỉ là nàng sắc mặt trắng bệnh, lược hiện bệnh trạng. Thấn dương công chúa khẽ cười nói, mời ngồi. chương hai phiên ngoại một tô phục thiên, hai. Lưu ý ghề thừa. Ta phụ hoàng thân thể khỏe mạnh không tấn dương công chúa hỏi. Tấn dương công chúa thân thể ốm yếu, thoạt nhìn so bạn cùng lứa tuổi muốn nhỏ sinh rất nhiều. Lưu thanh tùng nhớ rõ nàng đã không có nhiều ít thời gian để sống, trong lòng không cấm thương hại. Hảo, chính là thường thường sẽ tưởng niệm điện hạ, điện hạ lần này trở về, thánh thượng tất nhiên thật cao hứng. Tấn dương công chúa trên mặt hiện lên một mặt ý cười, nhưng thực mau lại ảm đạm đi xuống. Ta tùy hứng bị thương phụ hoàng tâm, hiện tại ta sinh mệnh hấp hối. Chiều không lự tịch, không biết ngày nào đó liền không có, vốn dĩ đi rồi liền không nên lại trở về, nhưng ta thật sự tưởng niệm phụ hoàng. Điện hạ là gần hương tình khiếp, điện hạ có thể trở về, thánh thượng so cái gì đều cao hứng. Lưu thanh tùng đáy lòng âm thầm thở dài. Tấn Dương công chúa cười cười, chế nhạo nói, mấy năm không thấy, Lưu y thừa trở nên đứng đắn đâu, hiện tại không có đã lừa gạt mặt khác tiểu nương tử đường đi. Tấn Dương công chúa trước kia sở dĩ chán ghét Lưu Thanh Tùng lại thích tô phục cùng nhiễm nhan, đúng là bởi vì nguyên nhân này. Lưu Thanh Tùng ha ha cười, để sát vào Tấn Dương công chúa, vẻ mặt bắt quái nói, điện hạ cùng tô đại hiệp. Mấy năm nay tử kỳ ca ca dẫn ta đi quá rất nhiều địa phương, bên ngoài thật đẹp. Tấn Dương công chúa hoàn toàn vẫn là cái tiểu nữ hài, căn bản không hiểu biết Lưu Thanh Tùng trong lời nói ý tứ. Rất nhiều chỉ số thông minh cao người, e đều thấp. Tấn Dương công chúa đều không phải là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, chỉ là nàng là lý thế dân mang đại, không có vì nàng vỡ lòng phương diện này sự tình. Tô Đại Hiệp mang ngươi đi ra ngoài ngắm phong cảnh lưu thanh tùng kinh ngạc nói. Dựa theo hắn tư duy tới tưởng, này căn bản là không có khả năng sự tình, nhưng tô phục chính là như vậy một người. Lấy tô phục y kỳ thuật, tự nhiên biết Tấn Dương công chúa đã không có nhiều ít thời gian, nàng từ khi ra đời. Chưa từng có rời đi quá Hoàng Cung nửa bước, tấn dương công chúa khát vọng thấy bên ngoài thế giới, nhưng lý thế dân tuyệt đối sẽ không yên tâm làm nàng rời đi trường An quá xa. Tô Phục là cái trầm mặc ít lời người, sẽ không sinh động như thật mà cho nàng miêu tả bên ngoài cảnh sát, cho nên liền trực tiếp mang theo nàng đi cảm thụ một phen. Lưu Thanh Tùng Tưởng, này thật là Tô Phục có thể làm được sự tình, không quan hệ phong nguyệt. Vậy ngươi hồi cung lúc sau, liền sẽ không còn được gặp lại Tô Đại Hiệp. liền không nghĩ hắn lưu thanh tùng hiển nhiên đối kết quả này không hài lòng chuẩn bị cấp này tiểu cô nương vỡ lòng vỡ lòng hắn tiếng nói vừa dứt mặt sườn xẹt qua một sợi gió lạnh phanh một tiếng một phen đường đao cắm ở hắn phía sau xe trên vách theo xe ngựa lay động trôi đao có một chút không một chút mà đấm vào hắn đầu lưu thanh tùng mãn chán mồ hôi lạnh một lát mới cười gượng nói tô đại hiệp ngươi vẫn là như vậy tàn bạo bên ngoài tô phục ở trên lưng ngựa trong tay còn nắm vào đao Đây là một quảng trường tiêu, đã từng đã cho nhiễm nhan cái kia. Thấn Dương Công Chúa không biết Lưu Thanh Tùng những lời này có cái gì không ổn, bị thình lình xảy ra một đau hoảng sợ. Lưu Thanh Tùng biết tô phục giết người là tuyệt đối sẽ không lưu thủ, cấp cái cảnh cáo đã rất là khoan dung, bởi vậy không dám lại lung tung nói chuyện, nghẹn đầy mình bắt quái, thống khổ mà đem miệng che thượng. Không biết được rồi bao lâu, xe ngựa chậm rãi dừng lại, Lưu Thanh Tùng hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn. Phát hiện tới rồi chu tước môn phụ cận, liền nói, Tô Đại Hiệp, ngươi hiện giờ đang bị truy nã, không bằng ta thế ngươi đem công chúa đưa vào trong cung đi. Tô Phục thuận tay dùng trường tiêu đẩy ra xe liền, nhìn Tấn Dương công chúa liếc mắt một cái. Tấn Dương công chúa gật gật đầu, tử kỳ ca ca, ta thỉnh phụ hoàng không hề truy nã ngươi, ngươi còn có thể tới trong cung xem ta sao. lưu Thanh Tùng lòng tràn đầy hưng phấn, đôi tay che miệng, một đôi mắt loe sáng mà nhìn chầm chằm Tô Phục. So tấn dương công chúa ánh mắt còn chờ mong Hắn gần nhìn phản quang mà đứng tô phục Mới phát giác người nam nhân này Sinh đến thật là đẹp mắt Hình dáng rõ ràng Ánh mắt thâm thúy Hàm dưới thượng ngắn ngủn tròm dâu đều so giống nhau nam nhân đẹp Cho nên đó là như vậy mặt vô biểu tình bộ dáng Sợ là nữ nhân nhiều xem một cái cũng sẽ luôn hãm lưu thanh tùng âm thầm nói Nếu không phải nhiễm nhàn kia tư cùng cửu làng sinh ba cái hoa Hắn đều hoài nghi nàng không phải nữ nhân Tự nhiên đối như vậy tuyệt sắc Mỹ Nam cũng có miễn dịch lực quá không phù hợp nhân loại phát triển quy luật. Tổng muốn phân biệt. Tô Phục từ trong tay áo móc ra một con bình nhỏ đưa tới Tấn Dương công chúa trước mặt, nỗ lực sống sót. Tấn Dương công chúa hốc mắt hơi ướt, rôi tay tiếp nhận bình nhỏ, nặng nề mà gật đầu. Tô Phục gỡ xuống xe trên vách đao, vung màn xe. Tấn Dương công chúa vội vàng hỏi, ta nếu là có thể sống đến 16 tuổi, ngươi sẽ đến thấy ta sao? Ân. Bên ngoài chuyển đến một tiếng trả lời. tấn Dương công chúa nước mắt rơi xuống, khóc đến vô thanh vô tức, trắng non khuôn mặt nhỏ giống như hoa lê dính thanh vũ. Lưu thanh tùng lau lau khỏe mắt, đi phía trước thấu thấu nói, ngươi hẳn là hỏi, nếu sống đến 16 tuổi hắn có thể hay không cưới ngươi làm vợ. Thấn Dương công chúa ngẩn ra một lát, đông nhiên vội vàng ngầm xe ngựa. Đứng ở lá khô phiêu linh địa đạo thượng, nhìn về phía hai đoàn, lại sớm đã không có tô phục bóng dáng. Lưu Thanh Tùng đi theo xuống xe ngựa, không quan hệ, chờ 16 tuổi thời điểm hỏi lại hắn. Tấn Dương công chúa nặng nề mà thở hồn hển, từ tô phục cấp cái chai đảo ra một cái thuốc viên để vào trong miệng. Lưu Thanh Tùng trong lòng hơi khẩn, nói một tiếng, "Mạ phạm điện hạ. Rồi tay đem nàng ôm lên, phóng tới trong xe giường nệm thượng. Hắn đang muốn lui ra ngoài, lại nghe thấy Tấn Dương công chúa hỗn loạn ở thở dốc chung mỏng manh thanh âm. Ta biết chính mình sống không được lâu như vậy. Chỉ là muốn biết. Muốn biết hắn có thể hay không chịu. Lưu Thanh Tùng lần đầu hối hận chính mình lắm miệng, đốn một lát, nói, ta biết hắn sẽ đi nơi nào, quay đầu lại giúp ngươi hỏi một chút. Tấn Dương công chúa tràn đầy thống khổ trên mặt tràn ra một mặt nhợt nhạt mỉm cười, cảm ơn. Lưu Thanh Tùng từ càng xe thượng cởi xuống roi ngựa, huy tiên hướng cửa cung chạy tới. Kết làm vợ chồng chính là vĩnh viễn sẽ ở bên nhau sao Tấn Dương công chúa tái nhợt trên mặt mang theo mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt lại. thật, liền tính hắn không muốn cưới nàng lại có thể như thế nào hắn vẫn là cái kia chịu vì một câu, mang nàng đi vân du tứ hải tử kỳ ca ca. Nàng phụ hoàng cùng mẫu hậu, cho dù kết làm vợ chồng, không phải là không có đến bắt đầu. Sở trải qua hết thảy, với nàng ngắn ngủi cả đời tới nói, đã là vĩnh viễn. Một bộ hắc y lìa nhẹ nhàng rơi xuống, nhìn theo xe ngựa rời đi, rồi sau đó xoay người hướng bình khang phường đi. Quả quyết như hắn. mỗi một bước lại đều là do dự. Đừng sau 4 năm, hắn bình đạm như nước nỗi lòng, có một phần tưởng nghiệm, càng tích càng sâu. Cho nên hắn tới, gần tưởng âm thầm thấy nàng một mặt, tựa như 4 năm phía trước mỗi một ngày. Tô Phục chưa bao giờ biết cái gì nam nữ chi gian tình yêu, chỉ là cảm thấy nhiễm nhàn trên người cùng chính mình quá mức tương loại hơi thở, làm hắn cảm giác được an toàn, có thể làm hắn an tâm. Còn nhớ rõ ở Tô Châu khi kia tòa sân thượng, Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cái kia nhu nhược nương tử sẽ nói ra như vậy lệnh người khiếp sợ lời nói nàng nói, muốn xem thân thể hắn. Còn có thể tinh tưởng hồi ức khi đó cảm thụ, trước nay chưa khai quá vui lùa hắn, lại nổi lên hài hước tâm tư. An tĩnh lâm thượng, một cái tuấn mị vô cùng lánh khốc nam nhân, trên mặt lộ ra một kia dung băng mỉm cười, kinh diễm như phượng hoàng đột nhiên huy cánh. Tiếc nuối chính là, nhưng không ai thấy. chương ba phiên ngoại một tô phục tiên, ba. Ở nấp phố hẻm Chi Gian, một bộ hắc y rẻ vô thanh vô tức mà đứng ở đầu tường thượng bóng ma, mặc dù trên đường ngẫu nhiên có người lui tới, lại không có chút nào cảm giác. Thật lâu sau, trên đường không có người đi đường khi, tô phục từ trên tường nhảy xuống, chậm rãi chiều tiêu phủ đi đến. Lúc này đây, hắn tính toán quang minh chính đại mà thấy nàng một hồi, coi như bái kiến một cái nhiều năm không thấy lao bằng hưu, chẳng sợ bị cự chi ngoài cửa cũng thế. Người gác cổng thấy một cái áo đen nam tử đứng ở ngoài cửa, lại không tiến lên gõ cửa, tuy rằng chỉ là ăn mặc áo vải, nhưng toàn thân khí độ bất phẳng, liền đi ra, chắp tay hỏi, khách quý là tới tìm nhà ta Lang Quân vẫn là phu nhân. Gần hai năm tới, cũng có không ít người là đặc biệt tới bái phòng nhiễm nhan, hoặc tìm thầy trị bệnh, hoặc là bởi vì y lý thuật giao lưu hội sự tình. Tại hạ tiến đến bái phòng hiến lương phu nhân, Tô Phục nói, người gác cổng hỏi. Không biết khách quý cao danh quý thánh ta hảo bẩm báo nhà ta phu nhân. Tô Phục trầm ngâm một chút, xoay người rời đi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình hiện tại vẫn là bị truy na thân phận, như vậy tới cửa bái phòng có chút không ổn. Người gác cổng kỳ quái mà nhìn hắn bóng dáng, một cái nho nhỏ nhân nhi từ kẹt cửa tệ ra tới, nại thanh nại khí hỏi, hắn cũng là tìm mẫu thân tìm thầy trị bệnh sao. Nghe thanh âm này, Tô Phục dừng lại bước chân, quay đầu lại xem qua đi. Chỉ thấy một cái đinh điểm đại tiểu hoa nhi, ăn mặc vàng nhạt sắc áo váy, đầu hai bên hoa nhà bùi tóc, tròn xoe đôi mắt, nho nhỏ cái mũi, giống cái tiểu tiên đồng. Tấn Dương công chúa đã là tô phục gặp qua nhỏ nhất hài tử, không nghĩ tới lại vẫn có như vậy tiểu nhân tiểu gia hỏa, cái đầu đại khái chỉ tới hắn đầu gối phương một chút đi. Tiểu nương tử, ngài như thế nào lại chạy ra? Người gác cổng hoảng sợ. Tô Phục thấy lại có hai cái bạch bạch nộn nộn Nam Hải từ trong môn bài trừ tới, mặt hướng tới môn chậm rãi một bên dịch, động tác vụng về đáng yêu, Tô Phục nhịn không được khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu. Tuy rằng là cực kỳ rất nhỏ biểu tình, nhưng hắn nhu hòa xuống dưới bộ dáng làm nhược nhược hơi có chút hảo cảm, bước tiểu bước chân đi đến Tô Phục trước mặt, lóp chân tưởng kéo hắn tay, lại có chút cố hết sức. Tô Phục hơi hơi không lưng, đem tay rũ đi xuống. Nhược nhược thịt thịt tay nhỏ chỉ có thể bắt lấy hắn một cây ngón trỏ, không phải sợ, ta dẫn ngươi đi xem bệnh. Nói liền lôi kéo tô phục hướng trong nhà đi. Người gác cổng đầy mặt kinh ngạc, tiểu nương tử nhát gan, giống nhau thấy người xa lạ đều sẽ sợ hãi mà tránh ở nhân thân sau. Hôm nay lại không thể hiểu được lớn mật như thế, chẳng lẽ còn tuổi nhỏ liền thích tuấn Mỹ lang quân. Nghĩ, người gác cổng quay người lại lại thấy hai cái gián tường hoạt động tiểu ra hỏa, vội vang nói. hai vị tiểu làng quân như thế nào cũng chạy ra gần một tháng qua ba cái tiểu chủ tử càng thêm thông minh cũng dẫn tới hắn cái này người gác cổng nhiệm vụ càng thêm gian khổ ba cái tiểu ra hỏa ba ngày hai đầu mà đổi đa dạng tưởng ra bên ngoài chạy tiêu lão nhị nâng lên đầu nhỏ như mày nắm biểu môi nói ngươi không nhìn thấy không được sao ai u ta tiểu tổ tông hôm nay ta không nhìn thấy ngài ngày mai ngài đã có thể nhìn không thấy ta người gác cổng một trận đau đầu Nếu là đem hài tử cấp xem ném, tiêu phủ còn có thể bao dung hắn. Tiểu lang Quân, Tiểu Nương Tử, ba cái thị tỷ vội vàng chạy ra. Người gác cổng nhẹ nhàng thở ra nói, cũng không hề quản hai cái tiểu ra hỏa, xoay người vội vàng đi đem tô phục ứng vào cửa trong phòng ngồi xuống, thượng tra sau, nói, khách quý thỉnh sau đó, ta đây liền làm người đi bẩm báo phu nhân. Tiểu Nương Tử, cùng nô tỳ trở về đi. Một người thị tỷ hống được được Nhược nhược lại không để ý tới nàng Chỉ nghiêng đầu hỏi Tô Phục nói Ngươi nơi nào không thoải mái đâu Mặt khác hai cái tiểu ra hỏa Thấy mội mội còn ở người gác cổng Lập tức yêu cầu cũng đi người gác cổng Tiêu Lão nhị đã gân cổ lên gào lên Tiêu Lão đại hốc mắt hồng hồng Mắt thấy mưa gió sắp tới Hai gã thị tỳ sợ tới mức không dám không tử Vội vàng ôm bọn họ vào cửa phòng Khách quý thỉnh thứ lỗi Tiểu lang quân nhóm có lẽ là cùng ngài rất có mắt duyên Một hai phải tiến vào tìm ngài chơi. Trong đó một người thị tỳ không người thỉnh tội. Không ngại. Tô Phục nói. Ba gã thị Tỳ ngồi quỳ ở một bên, thường thường mà nhìn trộm nhìn Tô Phục, trừ bỏ lang quân, các nàng thật sự còn chưa từng gặp qua như thế tuấn Mỹ nam nhân. Ngươi sẽ trảo tiểu hết xanh sao tiêu Lão nhị bước cẳng chân nhi đi đến Tô Phục trước mặt, ở hắn bên người ngồi xếp bằng ngồi xuống, ngưỡng đầu hỏi. Tô Phục do dự một chút, gật gật đầu. Vậy ngươi là tới tìm ta mẫu thân xem bệnh sao tiêu lão nhị tiếp tục hỏi. Tô phục không tốt với giao lưu, huống chi trước mặt là mấy vấn đề nhiều hơn tiểu hoa nhi đành phải lên tiếng, ân. Ngươi nơi nào không thoải mái đâu nhược lực nói, đề tài rốt cuộc lại về tới nguyên điểm thượng. Một bên vẫn luôn không nói chuyện tiêu láo đại, quay đầu hỏi một bên thị tì nói, hắn lớn lên đẹp, vẫn là ta a già lớn lên hảo. Làm cho tô phục mặt, thị tì nói như vậy cũng không phải. Như vậy cũng không phải, ở ừ sau một lúc lâu, chỉ phải nói, các có các hảo. Tiêu lão đại mày rồi dám lên, nhìn tô phục, trong mắt thủy doanh doanh mấy dục rơi lệ, nếu máu nói, ngươi thích chúng ta sao? Đối mặt ba cái phấn điêu ngọc trác tiểu khả ái, tô phục có thể nói không sao hắn chỉ có thể gật gật đầu. Nhẹ nhàng thúc nói, mẫu thân đang chờ một cái so a lớn lên tốt lang quân sau đó mang theo chúng ta tài giá. Tiêu lão đại nhất minh kinh nhân. Sợ tới mức ba gã thị tỷ sắc mặt trắng bệnh. Trong đó một người thị tỷ vội vàng tiến lên hướng Tô Phục giải thích, khách quý thứ lỗi, đồng nôn vô kỵ, đồng nôn vô kỵ ngược lại lại cầu xin tiêu Lão đại, đại lang quân, chúng ta trở về đi. Nhược nhược qua một tiếng khóc lên, nhìn Tô Phục nói, ta không thích người, ô ô, ca ca, chúng ta về sau sẽ không còn được gặp lại ra ra sao. Tiêu Lão nhị xoa xoa thịt thịt bánh bao mặt, mê mang hỏi, cái gì là tài giá? Tô phục thập phần quân bách, hắn trước kia cùng Tấn Dương công chúa ở chung thời điểm thực nhẹ nhàng, bởi vì lúc ấy Tấn Dương công chúa tuổi so với bọn hắn ba cái hiện tại hơi chút đại điểm, hơn nữa bản thân là cái thực văn tĩnh hiểu chuyện tiểu cô nương, nơi nào sẽ có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái ý tưởng. Tái ra chính là về sau hắn chính là chúng ta A-Gia. Tiêu lão đại chính mình tựa hồ cũng không phải đặc biệt minh bạch tái giá hàng nghĩa, cho rằng tái ra chính là đổi cha. Tiêu Lão nhị hiểu rõ gật gật đầu, chuyển hướng tô phục hỏi, vậy ngươi thích mẫu thân sao? Tiểu lang quân, câu ngài cùng nô tỳ hồi hậu viện đi. Thị tỷ nhịn không được khóc. Nay một giây liền thay đổi cái cha, không biết đợi lát nữa còn sẽ xả ra nhiều ít sự tình tới. Đến lúc đó các nàng ngày lành liền đến đầu, các nàng có thể không khóc sao? Nhìn mấy cái thị tỷ hoa lê dính hạt mưa mà khóc sau một lúc lâu, tiêu Lão đại mới điểm điểm hắn tự phụ đầu. bỏ dậy lôi kéo nhược nhược tay nhỏ nói muội muội không khóc về sau ca ca cho ngươi chảo tiểu hết xanh nhược nhược thút tha thút thít mà đi theo hắn đi ra ngoài nghẹn ngào nói nhưng ta còn là muốn ra ra tiêu lão nhị vội vội theo sau bắt lấy tiêu lão đại mặt khác một bàn tay nói ca ca mặc kệ chúng ta tân a ra tô phục trên mặt ngàn năm hàn băng tan vỡ biểu tình vạn phần xuất sắc này ba cái thật sự là hài tử sao còn tuổi nhỏ biết được nhiều còn chưa tính Nhưng này đều cái gì cùng cái gì? Ba cái làm ầm ĩ hải tử vừa ly khai, trong phòng tức khắc có vẻ dị thường yên tĩnh. Tô Phục rũ mắt nhìn chằm chằm trước mặt đã dần dần không hề mạo nhiệt khí thủy, vươn tay bưng lên. Hắn không biết từ bao lâu trước kia sẽ không bao giờ nữa ăn người khác qua tay đồ vật, không uống người khác đưa qua thủy bắt đầu chỉ là tiểu tâm chính mình có một ngày bị qua cầu rút ván, cho tới bây giờ đã biến thành một loại vô ý thức thói quen. Hắn buộc chính mình nhấp một ngụm Đông nhiên lô thai hơi hơi vừa động, nghe thấy được cái kia quen thuộc tiếng bước chân, bưng chản tay hơi hơi run lên, sái ra vài dọn. Cái kia bước chân, quá quen thuộc, trước kia hắn mỗi ngày dựa vào tiêu phủ ngoài tường, nghe thấy một lần mới có thể an tâm. Tiếng bước chân ở người gác cổng trước dừng lại. Tô dược sư, thanh âm thanh lãnh như nhau từ trước. Tô phục đông nhiên cảm thấy chính mình trong lòng chỗ chống bộ phận lấp đầy, rời đi mấy năm nay, phảng phất thiếu. Chỉ là nàng nhẹ giọng gọi ra này ba chữ. nguy quang, tô phục thấy một cái thành thục mỹ lệ phụ nhân, nàng so trước kia càng thêm động lòng người, trên mặt biểu tình như cũ không phong phú, nhưng nàng nhợt nhạt mà cười, như vậy có thể trêu chọc hắn tiếng lòng. Hiến lương phu nhân. Tô phục đứng dậy, hơi hơi chắp tay. Nhiễm nhan trên mặt tươi cười càng tăng lên một ít, vừa mới sửa trị kia hai cái tiểu tử, đến chậm, đến trong sảnh nói chuyện đi. Tô phục gật đầu. Trong vườn con đường hẹp hòi, hắn cùng nàng cách xa nhau bất quá một thước, có thể ngửi được trên người nàng hỗn hợp nhàn nhạt ngãi vị bội lan hương khí. Nghe nói người năm ấy bị thương, nhưng nghiêm trọng tô phục khó được chủ động mở miệng khơi màu đề tài. Nhiễm nhan nói, không phải cái gì đại thương, hơn nữa ta trời xuôi đất khiến mà cứu năm đó cửu hoàng tử, hiện giờ hắn thành thái tử, ta cũng pha chịu quan tâm. Tô phục không có nghĩa vụ nhất định phải bảo hộ nàng, nhiễm nhan biết nếu nói tình hình thực tế. hắn nhất định sẽ ai náy, cho nên liền giấu đi một chút sự tình. Cùng tiêu tụng ở bên nhau lâu rồi, nàng cũng dần dần học được nên như thế nào xử sự. Hai người một đường không nói chuyện, vẫn là như từ trước giống nhau, an tĩnh lại không xấu hổ. ở trong sảnh ngồi xuống, nhiễm nhăn hỏi, nghe nói ngươi cùng tấn dương công chúa, ta hôm nay đem nàng đưa về tới, ta chỉ là thấy nàng thời gian không nhiều lắm, mang nàng đi xem danh sơn đại xuyên. tô phục đánh gây nhiễm nhăn nói. Nhiễm nhan đã vì người phụ, hắn cũng không biết giải thích này đó có chỗ lợi gì, chỉ là đơn thuần không nghĩ làm nàng hiểu lầm. Hai người đối thoại lại lần nữa lặng im xuống dưới. Từ trước, tô phục thực thích như vậy an tĩnh thả an tâm cảm giác, hiện tại cũng thích, chỉ là không biết vì cái gì, luôn muốn cùng nàng nói cái gì đó. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, lại chỉ có trầm mặc. Nhiễm nhan nhìn nhìn sắc trời, nói, mau buổi trưa, trước kia ăn ngươi thịt nướng. ngươi còn không có ăn qua ta làm đồ ăn đi rất nhiều năm không thấy liền dùng ta chiêu đãi một hồi tô phục thấy nàng đứng dậy cũng đứng dậy ngăn cản nói không cần ta có chút việc gấp nhiễm nhan kia một đôi trầm tĩnh đôi mắt phảng phất khoảnh khắc liền hiểu do hắn nói dối nàng đến gần tô phục ngươi tựa hồ vẫn luôn đều chưa từng biến nhưng ta mấy năm nay lại thay đổi rất nhiều ngươi vẫn là sẽ không nói dối chính là ta biết tô phục nhìn chằm chằm gần trong gang tấc khuôn mặt Trừ bỏ ở tô châu ảnh mai am chúng có một lần như thế tới gần, liền không còn có, hắn cảm thấy chính mình tiếng tim đập như sớm, quanh trong đầu trống rỗng Hắn khó khăn lắm mới đưa chính mình tinh thần kéo về, ngay sau đó trên eo liền nhiều một đôi tay. Hắn hốc mắt hơi mở, không thể tin tưởng mà túi đầu nhìn ôm lấy hắn nhâm nhàn, hơi hơi chần trờ một chút, vươn khẽ run tay nhẹ nhàng đáp ở nàng trên lưng. Đây là cái cũng không ái muội ôm, liên tục thời gian cũng không dài. Chỉ nhẹ nhàng một chút, như vậy tự nhiên, phảng phất chỉ là rất nhiều năm không thấy lao hưu, gặp mặt cho nhau ôm một chút. Cảm ơn ngươi, A Nhan. Tô phục thanh âm khàn khàn êm hai. Giờ khắc này, hắn cảm thấy chính mình viên mãn. Nàng vẫn là ở chỗ này, vẫn là cái kia nhiễm thật thất. Hắn đông nhiên cũng minh bạch, chính mình cùng nhiễm nhan không chỉ có hơi thở tương tự, liền truy tìm đều như vậy tương tự. Này tâm an chỗ là ngô hương. Chỉ là tô phục chưa bao giờ hiểu được chính mình tâm, mà nhiễm nhan mục tiêu Minh sắc thôi. Mặc kệ ngươi ở nơi nào, ta đều ở trường an. Nhiễm nhan hốc mắt hơi toàn, trên mặt lại hướng tô phục hơi hơi mỉm cười. Đây là bằng hưu chi gian hứa hẹn hòa ước định. Tô phục nghe hiểu được, trong lòng một nửa không, một nửa mãn. Ra tiêu phủ, tô phục lần đầu tiên tản bộ giống nhau tốc độ chậm rãi hướng ngoại ô đi đến. Hắn lại làm sao không nghĩ lưu lại ăn nhiễm nhan thân thủ làm một bữa cơm. Chính là hắn không dám, sợ lưu luyến, sợ nhớ. nay nhẹ nhàng một cái ôm, cùng câu nói kia, là nhiễm nhan có thể cho hắn nhiều nhất đồ vật. Hắn bỗng nhiên nhớ tới khi ở trong rừng nghe thấy lưu thanh tùng sở ngâm kia đầu thơ. Nhân sinh bất tương kiến, động như tham dự thương. Nhân sinh biệt ly, người ta à, liền như kia tham hành cùng thương tinh. Một đông một tây, này ra bị không, không thể gặp nhau. Ngày mai cách sơn nhạc, thế sự hai mênh mang. Hôm nay từ biệt, lại đem bị núi cao sông dài sở cách, thế sự mênh mang, tương lai không biết có thể như thế nào. Vô luận thế sự như thế nào biến hóa, cho dù núi cao sông dài, vĩnh bất tương phùng, chính là A Nhan, có ngươi câu nói kia, lòng ta an rồi. Tô phục lên ngựa, chậm rãi ra khỏi thành. Nhìn lại liếc mắt một cái trường an cao lớn thành lâu, trên mặt tràn ra một mạt lộng lẫy tươi cười, dục ngựa phiêu nhiên mà đi. Chương 4: Viên ngoại nhị tang thần thiên. Tiêu tụng mang theo ba cái nhi nữ ngồi ở trên hành lang, ninh mày, quanh thân tràn ngập chua lỏm hơi thở. Mới vừa nói không tới nhìn lén đi, mấy cái hài tử một hai phải kéo hắn lại đây, cái này hảo, xem qua lúc sau nên nuốt không trôi. Hảo đi, kỳ thật nhiễm nhan tới gặp tô phục là hắn khoan dung rộng lượng cho phép, chính là cư nhiên còn ôm một chút, hắn nhưng cho tới bây giờ không có đồng ý có thể ôm vẫn là chính mình thê tử chủ động đi ôm nhân ra. còn có cái gì thịt nướng bọn họ trước kia còn cùng nhau thịt nướng a gia ngươi đổi nón xanh tiêu lão đại ngập nước mắt to tràn đầy đồng tình mà nhìn chằm chằm tiêu tụng tiêu tụng vốn là giận để bụng đầu chợt vừa nghe thấy chính mình chỉ có năm sáu tuổi nhi tử nói ra như vậy kinh thiên địa quỷ thần kiếp nói hắn sửng sốt một chút chợt ngăn chặn đầy ngập lửa giận lấy hơi chút bình thản ngự khí hỏi ai nói cho ngươi nón xanh thứ này tuy rằng không cần hỏi tiêu tụng cũng biết Trừ bỏ lưu thanh tùng không có người khác, nhưng hắn phán người tử hình luôn luôn coi trọng chứng cứ vô cùng xác thực. Là nhẹ nhàng thúc. Tiêu láo nhị lập tức nhận tội. Tiêu tụng hoắc mắt đứng dậy, xuyên gốc giày xải bước mà đi ra ngoài. Vãn lục đang chuẩn bị làm người bãi cơm, thấy tiêu tụng, vội vàng không người hỏi, lang quân đi nơi nào, lập tức dùng cơm trưa. Không ăn khí đều khí no rồi tiêu tụng lời còn chưa dứt, người đã biến mất ở trên đường nhỏ. Vãn lục hầu nghi mà đi vào trong viện, thấy ba cái tiểu gia hỏa trống cằm ngồi sổm ngồi ở trên hành lang, liền đi qua, hỏi, lang quân như thế nào sinh khí có phải hay không đại lang quân không ngoan Tiêu Lão nhị tuy rằng nhất định ngợm, lại hiếu động, nhưng thật đúng là không cái tiêu bản lĩnh đem tiêu tụng khí đến bạo tẩu. Nhược nhược đáng thương vô cùng mà nhìn vãn lục nói, lục lục, ra ra đội nón xanh. A vãn lục lớn lên miệng, tin tức này quá có đánh sâu vào tính. Đặc biệt là từ một cái thuận theo hải tử trong miệng nói ra. Trật vãn lục phục hồi tinh thần lại, bất mãn mà lẩm bẩm nói, lưu ý đi thừa cũng thật là, hải tử tuổi này nhất nhớ đồ vật, cư nhiên giáo này đó nàng thở dài một hơi, ngồi vào trên hành lang, ngược lại rất có hứng thú mà nhỏ giọng hỏi, phu nhân cùng tô lang quân làm cái gì? Ôm một cái, nhược nhược ngây thơ hồn nhiên địa đạo. Ôm một cái vãn lục đầy mặt khiếp sợ. Tiêu láo nhị còn ở rồi dám. Á ra vì cái gì sinh khí đâu. Vãn lục vội vàng dặn dò ba cái hài tử nói, chuyện này nhất định không thể nói ra đi, biết không ngàn vạn không thể cùng tổ mẫu cùng tổ phụ nói, bằng không các ngươi liền không thấy được mẫu thân. Nhược nhược điểm đầu như gà con mổ thóc, lã trã chứ khóc. Ngoan. Vãn lục nhẹ nhàng sờ sờ ba cái hài tử đầu nhỏ, lấy kỳ bao tán. Vãn lục, thấy lang quân sao nhiễm nhan từ phòng bếp mới ra tới. Tuy rằng trong nhà tôi tớ rất nhiều, nhưng nàng như cũ thói quen tự mình xuống bếp cấp phu quân cùng bọn nhỏ nấu cơm. Vãn lục còn chưa từng trả lời, tiêu lão đại liền nói, A ra đi tìm cái kia Mỹ lang quân đánh nhau đi. Cái gì nhiễm nhan ngẩn ra một chút, lập tức phân phó nói, Vãn lục, người hảo hảo chiếu cố hải tử, ta đi ra ngoài một chút. Dứt lời vội vàng rời đi. Vãn lục thanh âm tạp ở trong cổ họng, vội vàng hỏi tiêu lão đại, Lan quân thật sự tìm tô Lang quân đánh nhau đi. Tiêu Lão đại nhìn vãn lục kích động khẩn trương bộ dáng, vô tội mà lắc đầu, nhẹ nhàng thúc nói, đội nón xanh liền sẽ đánh nhau. Vãn lục thở dài một tiếng, tâm cảm thấy lưu ý thừa lần này thật là thảm. Nhiễm nhan hỏi người gác cổng tiêu tụng rời đi phương hướng, liền mang theo hai cái hộ vệ cưới ngựa đuổi theo đi. Một đường mơ hồ có thể thấy tiêu tụng thân ảnh, nhưng nhân mùa thu du lịch người thật nhiều. Nhiễm Nhan không nghĩ chế tạo cái gì cùng loại với Tiêu Thị làng vô tình buôn tẩu, hiến lương phu nhân dục ngựa truy phu bắt quái. Thẳng đến Tử Ân chùa phụ cận, thế nhưng cùng ném. Nhiễm Nhan chính sốt ruột, lại thấy Lưu Thanh Tùng cưới ngựa lắc lư mà lại đây, "Cửu Tẩu ngươi cũng tới chơi thu." Ân. Nhiễm Nhan có lệ mà đáp một tiếng, nhìn thoáng qua hắn tới phương hướng, nói, "Ngươi hẹn Thái y đi thử người tại đây uống rượu, hiện tại mới đến." "Không phải?" Ta buổi sáng gặp được Tô Đại Hiệp đưa Tấn Dương công chúa trở về, ta liền giúp hắn đem công chúa đưa vào trong cung đi. Lưu Thanh Tùng xuống ngựa, ta trở về nhìn một cái đại gia tan không có, hắc hắc, thuận tiện, cọ tùy viễn một bữa cơm. Nhiễm nhan nhũ mày, hắn còn cần cọ cơm, ngươi tới cọ hắn. Nhà ta phu nhân dạy dỗ có cách, có thể tỉnh tắc tỉnh. Lưu Thanh Tùng vẻ mặt đau khổ bất đắc dĩ nói. Nhắc tới tăng thần, nhiễm nhan ánh mắt một bên tìm chung quanh tiêu tụng tung tích. Một bên thuận miệng hỏi, hắn còn không có tử đô ra nương tử. Lưu Thanh Tùng nghe nhiễm nhan nói, lập tức quét tới đầy mặt chua sót, ha ha cười nói, cựu tẩu, ngươi cái này từ tự dùng đến cực hảo, lý thị cùng đỗ thị lui thân sau, đỗ thị nương tử liền có chút điên khủng, bất quá ngươi có cảm thấy hay không vị kia nương tử cũng là xuyên tới. Trên thế giới này có như vậy nhiều ly kỳ sự tình sao nhiễm nhan không tin. Lưu Thanh Tùng nói, Này còn tính ly kỳ đại đường là cỡ nào chạm tay là bỏng thời đại, không chung sớm đã là một mảnh cái sàng, nhiều ít đều không kỳ quái, bất quá vị này nương tử hành vi tác phong, thật sự không giống như là chúng ta hào phóng phái. Phi tăng thần không gả, chuyện này còn không tính hào phóng nhiễm nhan cảm thấy cái này muốn còn không tính hào phóng, kia cái gì mới tính hào phóng. Ngươi có biết nàng vì sao phi tăng thần không gả lưu thanh tùng nói? Nhiễm nhan lắc đầu. lưu thanh tùng đem ngựa cương ta cùng ngươi nói kia cô nương nói bởi vì tang thần nhìn nàng mặt ta cân nhắc hoặc là chính là bị từ hôn việc đả kích điên rồi hoặc là chính là xuyên ta dùng lo dịp tới phân tích người sau khả năng tính lớn hơn nữa ngươi lo dịp nhiễm nhan liếc hắn liếc mắt một cái không phải nhiễm nhan khinh thường hắn là hắn trước nay cũng chưa từ lo dịp thượng nghĩ tới sự tình có Hưng Thu nói ta có thể cho ngươi phân tích phân tích lưu thanh tùng cười tủm tỉm địa đạo không có hứng thú nhiễm nhan biết liền tính chính mình nói thật lưu thanh tùng vẫn là sẽ không nín được quả nhiên nàng tiếng nói vừa dứt liền nghe lưu thanh tùng tiếp tục nói vị kia đối nương tử nguyên lai đánh đá thật sự bị từ hôn chỉ khả năng làm ra hai việc không phải đề đao đi chém đức kiện chính là đề đao đi chém đức kiện cho nên nói nàng nếu có thể bị đả kích điên rồi ta lưu thanh tùng một đời anh danh hướng nơi nào phóng chân tướng chỉ có một Lưu thanh tùng thanh âm tạp đột nhiên tạp trụ, nhìn ba trượng nơi xa, tiêu tụng chính giữa nghiêng ở trên thân cây, bên môi mang theo nguy hiểm mà cười. Cựu tàu, ta bỗng nhiên nhớ tới, nhà ta phu nhân làm ta đi đỡ đẻ. Lưu thanh tùng lưu loát mà xoay người lên ngựa, đang chuẩn bị chạy trốn, phía sau truyền đến tiêu tụng chậm gì gì thanh âm, thoát được hôm nay, thoát được quá ngày mai sao? Nhiễm nhan thầm nghĩ. không phải tìm tô phục đánh nhau sao thấy thế nào bộ dáng là ở tìm lưu thanh tùng tính sổ lưu thanh tùng chậm gì gì ngầm lưng ngựa cửu lang ta thượng có nhạc phụ nhạc mẫu hạ có hài nhi chưa sinh ra lưu ta một cái mệnh làm ta thấy thấy tương lai nhi tử đi tiêu tụng nhăn lại mi lạnh lùng nói ngươi đều dạy ta nhi tử chút cái gì lung tung rối loạn đồ vật lưu thanh tùng tưởng cũng chưa tưởng nói ngươi nói chính là ngày nào đó nói xong thấy tiêu tụng sắc mặt căng hắc lập tức nói ngày nào đó ta cũng chưa từng dạy bọn họ lung tung rối loạn đồ vật ân ta quyết định không sửa trị ngươi tiêu tụng trên mặt bỗng nhiên tươi cười ôn hòa lưu thanh tùng xem đến cả người phát mao nửa điểm không có giải thoát vui sướng tiêu tụng nói tiếp ta còn là đối sửa trị ngươi sắp sinh ra hải tử càng cảm thấy hứng thú chút chương năm phiên ngoại nhị tang thần thiên hai lấy lưu thanh tùng đối tiêu tụng hiểu biết lời này tuyệt không phải ở nói dỡn phu nhân hồi phủ tiêu tụng nói nhiễm nhan thấy tiêu tụng sắc mặt không tốt lắm lược tưởng tượng liền minh bạch hắn tất nhiên là nghe lén nàng cùng tô phục đối thoại thầm nghĩ tô phục khẳng định đã sớm biết nếu không cũng sẽ không đi được như vậy cấp nàng cùng tô phục chi gian cho dù bằng thẳng nàng lại không thể bởi vậy đúng lý hợp tình rốt cuộc lấy tiêu tụng tính tình có thể nhường nhịn đến bực này nông nỗi đã đúng là khó được phu quân nhiễm nhan đuổi theo tiêu tụng Nắm lấy hắn tay, ghen tỵ, Tiêu tụng cảm thụ lòng bàn tay mềm mại, không tự chủ được mà hồi nắm lấy. A nhan, nếu có kiếp sau, ngươi cũng không cho ném xuống ta một người. Đời này chưa quá xong, ngươi liền nghĩ đến kiếp sau. Nhiễm nhăn nói. Ta sợ ngươi trong lòng đem chính mình kiếp sau hứa cho người khác. Tiêu tụng nhìn về phía nàng. Diệp lạc sôi nổi. Lưu thanh tùng nhìn kia hai người, khổ một khuôn mặt. Một khác lúc sau, Từ ân chủ nội. lưu thanh tùng khóc lóc thảm thiết đáng thương nhà ta hạt thông còn chưa sinh ra liền chú định gặp nạn cửu lang người này tính mất đi ra hỏa làm việc chưa bao giờ chọn thủ đoạn đối em bé đều như thế tàn nhẫn ta nguyền rủa hắn làm nhiễm nhan không mấy ngày liền cùng tô phục tư buôn ngồi ở hắn đối diện tăng thần hợp lại tay háo vẻ mặt rối rắm mà nhìn hắn lưu thanh tùng hay còn khóc sau một lúc lâu đã không có được đến an ủi cũng không có người cùng chung kẻ địch Cảm thấy thập phần không có ý tứ, không khỏi sờ soạn một phen mặt, nói, ngươi nhưng thật ra nói một câu A. Tại hạ cảm thấy chính mình tâm tư xấu xa, đang ở hướng Phật tổ cáo tội. Tăng thần nói, ngươi nói một chút, ta giúp ngươi bình luận bình luận, nói không chừng không tính xấu xa đâu lưu thanh tùng thích nghe nhất xấu xa sự. Tăng thần nhấp nhấp miệng, chần chờ một chút, nói, tại hạ mới vừa rồi suy nghĩ, nếu ngươi nguyền rủa nói, có thể hay không sửa làm nhiễm nương tử tùy tại hạ tư buôn. Lưu Thanh Tùng chịu chịu lên men cái mũi, cái này ý tưởng một chút đều không mới mẻ, ta nói ngươi có không bình thường điểm, chú ý chú ý ta nhi tử ta ở hướng ngươi tố khổ a Chú ý con hắn tang thần suy nghĩ sau một lúc lâu, nói, vì sao kêu hạt thông sóc ăn hạt thông, không phải lợi hại hơn sao. Lưu Thanh Tùng sửng sốt một chút, chợt đi phía trước thấu thấu. người ý tưởng này diệu a bất quá hạ thông đều không phải là tên chính là lưu thanh tùng chi tử tên gọi tát ngươi nói một chút trừ bỏ sóc ở ngoài còn có gì có ý tứ tên ta ta chỉ là đột phát kỳ tưởng tang thần quẫn bách nói lưu thanh tùng đang muốn tiếp tục truy vấn bên ngoài có cái mập mạc hòa thượng sướng thanh phật hiệu sư thúc đô gia nương tử tới tang thần hoảng hốt lập tức đứng dậy nhẹ nhàng ngươi ngươi liền nói ta nói ta nói ngươi không ở Lưu Thanh Tùng hỏi đúng đúng đúng, tăng thần liên tục gật đầu, xoay người liền từ bên kia buôn đảo mà đi kinh Phật rơi rụng đầy đất, Lưu Thanh Tùng dối tay đem kinh Phật nhặt lên tới đặt ở trên bàn, vừa nhấc đầu liền thấy ngoài cửa một bộ màu hổ phách nhạt dao lanh áo váy nữ tử đỉnh đỉnh lập với trước cửa, nàng mang khăn che mặt, Lưu Thanh Tùng chưa thấy rõ toàn cảnh, nhưng lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm, này nữ tử tất nhiên sinh đến không tuổi, nữ tử thấy hắn. Vội vàng tránh lui đến một bên, nhẹ giọng hỏi, tàng tiên sinh như ở. Lưu Thanh Tùng nói, hắn vừa mới đi rồi. Nô biết tiên sinh sẽ trốn, bởi vậy viết phong thư, có không nhờ ngài chuyển giao cấp tiên sinh. Đô Nương Tử nói, loại chuyện này, Lưu Thanh Tùng thích nhất làm, lập tức liền đáp ứng nói, có thể vì Đô Nương Tử cống hiến sức lực, tại hạ cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Đô Nương Tử từ kẹt cửa đẩy một phong thơ tiến vào Đỗ Nương Tử nhưng còn có lời nói công đạo Lưu Thanh Tùng rất tò mò, 4 năm trước Đỗ Nương Tử liền đã 16 tuổi, hiện giờ đã là 20 tuổi lớn tuổi thừa nữ, trên cơ bản xem như tìm không được hảo nhà chồng, nàng đối tăng thần tâm thật đúng là đủ kiên quyết. Đỗ Nương Tử thanh em ảm đạm, "Vô, làm phiền ngài." Lưu Thanh Tùng thấy cái kia mảnh khảnh bóng dáng đứng dậy, liền hỏi nói, "Đỗ Nương Tử có thể tưởng tượng biết tùy viễn vì sao không muốn cưới ngươi?" Đỗ Nương Tử bước chân dừng lại, Lại tại chỗ ngồi quỳ xuống dưới, thỉnh tiên sinh không tiếc chỉ giáo. Kỳ thật nửa năm trước ta liền biết hắn đối với ngươi có khác dạng tâm tư, chỉ là hắn người này cố chấp, từ trước hắn trong lòng luyến mộ một nữ tử, sau lại nàng kia đã gả cho người khác, hắn liền tính toán thanh đăng cổ Phật này cả đời, hắn nhận định chính mình đối nàng kia quyết trí không thay đổi, cho nên mặc dù đối với ngươi động tâm, cũng sẽ không thừa nhận. Lưu Thanh Tùng xem như đem tang thần tính tình sở thấu. Đô nương tử trầm mặc một lát, nói, thiên sinh nhưng có biện pháp. Có. Lưu Thanh Tùng cười ngâm ngâm địa đạo, lại không đem biện pháp nói thẳng ra. Thiên sinh muốn nô làm cái gì đô nương tử hỏi. Lưu Thanh Tùng trong lòng thầm khen, cô nương này nhưng thật ra khá biết điều, liền cũng không bán cái nút, nói thẳng, nói cho ta, ngươi thân phận thật sự. Thân phận thật sự đô nương tử lẩm bẩm tự nói, ta không phải đô gia nữ nhi sao. Đỗ nương tử có thể suy xét một chút. Lưu Thanh Tùng nói, không, không cần suy xét. Đỗ nương tử lập tức nói, nàng thở dài, đem tiền căn hậu quả nói tới. Ta nhớ rõ chính mình là đố gia nữ nhi, ta phụ là đề hình quan họ đố danh huy, nhà chồng họ tàng, phu quân chính là thú biên tướng quân, ta gả qua đi liền chưa từng gặp qua hán. Ba năm sau, lại nghe hắn chết trận xa trường, liền thi cốt đều chưa từng thấy, chỉ phải một thân tàn phá giáp y đi nhập liệm ta không cam lòng. Liền mang theo tôi tớ đi chiến trường nhạt hắn thi cốt, vô ý từ trên núi té xuống, hết thể liền đều thay đổi. Ta phụ biến thành đỗ tướng, ta không quen biết bên người mọi người, nhưng bọn họ đều nói cho ta, ta bất quá là làm ngộng. Ngài cũng không tin đi. Ta có rất dài một đoạn thời gian không tin. Lưu Thanh Tùng cảm thấy rốt cuộc tìm được một cái chi kỷ. Người khác đều đem xuyên qua đương ra thường cơm soảng, thực tế cũng thật đúng là chính là chuyện thường ngày. Nhưng chỉ có hắn như Trang Chu Ngộng Điệp giống nhau, rất nhiều năm phân không rõ hư thật. trừ bỏ Tống Triều, Lưu Thanh Tùng tạm thời còn chưa nghĩ ra cái nào Triều Đại còn có để hình con trước. Hắn không cấm hỏi, cái kia ngươi không nên vì phu quân thủ tiết sao? Đỗ Nương Tử nói, nhà ta lang quân đã qua thế, ta vì sao không thể tái giá còn nữa, hiện giờ ta đã không phải lúc trước ta, thế sự biến hóa đều có định số, có lẽ là trời cao liên ta, làm ta đến tiền sinh cùng lang quân gặp gỡ. nhớ rõ tống triều là xưng hô trượng phu vì lang quân lưu thanh tùng nhất thời có chút hỗn loạn gại gai tóc nói thôi thôi ta đau đầu ta cùng ngươi nói lưu thanh tùng như thế như thế như vậy như vậy mà nói một hồi liền từ Đỗ nương tử chính mình tưởng chính mình phất tay háo về nhà đi hắn trước kia cảm thấy tống triều nữ tử đều là bị nhốt ở trong nhà bọc chân nhỏ vì trinh tiết đền thờ liền mệnh đều không cần nhưng cùng Đỗ nương tử liêu qua sau Cảm thấy chính mình ý tưởng thật sự quá nông cạn. Bất quá, tông triều nam nữ đại phòng nhưng thật ra có. Ý hề lưu thanh tùng xem, đỗ nương tử tính tình này vừa thấy chính là lễ giáo áp không được nội tâm buôn phóng. Chương 6 phiên ngoại nhị tăng thần thiên, 3. Tăng thần đoa ở tàng kinh Các, thẳng đến sắc trời sắt hắc, tiểu sa di gọi hắn đi ăn cơm chiều, treo tâm mới hơi chút buông xuống chút. Cơm chiều qua đi, tăng thần hồi chúc xá lấy quần áo đi tám. Hắn một người ở tại chùa triền mặt sau một cái hoang vu góc, trụ chi cho hắn phân một miếng đất, dùng để loại chút rau dưa. Ngày thường hắn sẽ giúp trong chùa sao kinh thư, không trả tiền tài, nhưng là quản một ngày tăng cơm. Duy nhất cùng hắn sớm chiều làm bạn, là lúc trước làm thái học tiến sĩ khi tọa kỵ một đầu lửa. Toàn đại đường người đọc sách đều vô cùng đau đớn, một cái mới tuyệt kinh diễm tang tùy viễn liền như vậy chôn vùi với kinh văn tri gian, cũng không ứng bất luận cái gì mời, không biết văn trường. Không ngâm thơ, chỉ ngẫu nhiên tống cổ thời gian khi vẽ tranh, ký lục nghĩ ra được kỳ phổ, nhưng cũng không sẽ mua bán hoặc là tặng người. Trong khoảng thời gian ngắn, tang tùy viện tranh chữ, bản thảo đều giá cả tăng cao, đặc biệt là hắn thân thủ làm hoa lan trường bùng nghiên, phía dưới khắc có thơ từ đã gần kêu giới bạc triệu, biến thành quý tộc trên bản xa xỉ nhất vật phẩm. Nhưng cũng đều là dù ra giá cũng không có người bán, có được mấy thứ này người tự nhiên sẽ không lấy ra đi bán tiền. Nhưng mà đối với này hết thảy, tăng thần đều hồn nhiên không biết. Hắn đối hiện tại sinh hoạt thực vừa lòng, an chay, nghiệm kinh, một thân nhẹ nhàng. Ngẫu nhiên còn sẽ nhớ tới nhiễm nhan khuôn mặt, nhưng cũng đã không thể động hắn nỗi lòng, ngẫu nhiên gặp nhau khi, bất quá là sướng một tiếng Phật hiệu, hành một cái Phật lễ. Chính là, tăng thần không tin chính mình đối nàng tâm đã quy về bình đạo, hắn nguyên tưởng rằng, sẽ là nhất sinh nhất thế. mông lung ánh sáng chung, tang thần thoát ly gốc dày, sờ soạn vào phòng. Đang chuẩn bị đi bình phong thượng sở siêm y rìa, trên eo bỗng nhiên nhiều một đôi tay, ngay sau đó sau lưng dán lên một cái mềm mại thân mình, tang tiên sinh. Là Đỗ ra nương tử tang thần một tiếng kêu sợ hãi ngạnh sinh sinh mà tạp ở trong cổ họng, vội la lên, đã mượn rồi, ngươi như thế nào còn ở nơi này. Ta luôn muốn, chờ một chút ngươi liền sẽ trở về, không nghĩ tới bất chi bất giác thiên liền đen. Đỗ nương tử đối Tang thần tính tình quả thực quá hiểu biết, như vậy chuyện ma quỷ, người khác không thấy được sẽ tin, nhưng hắn nhất định sẽ tin. Người trước bông ra ta. Trong bóng đêm, Tang thần sắc mặt trướng đến đỏ bừng, cảm giác trên lưng mềm mại thân thể như là bàn ủi giống nhau, năng đến hắn cả người nóng lên. Nay chỗ quá hoang vắng, ta một người sợ hãi, người đáp ứng ta không chạy, ta liền bông ra người. Đỗ nương tử thanh em ngẹn ngào. Ân. Tang thần ứng. Tang thần người này có cái lớn nhất ưu điểm, đó là một lời nói một gói vàng. Đỗ nương tử đối hắn nói một chút cũng không nghi ngờ, vui mừng mà buông tay, tâm cảm thấy lưu thanh tùng biện pháp quả nhiên thực dùng được, vì thế nàng nối tiếp xuống dưới sự tình càng có tin tưởng. Tang thần sờ đến mùi lửa, đem đèn dầu thắp sáng, mờ nhạt ánh sáng chiếu sáng lên nhỏ hẹp nhà ở, hắn không dám xoay người sang chỗ khác, suy nghĩ một lát, nói, đỗ nương tử, sắc trời đã tối. Phường môn sợ đều đóng, nhưng nếu ngươi ở nơi này, sợ với thanh danh có ngại, ta đưa ngươi đi thanh âm âm ở tạm một đêm đi. Tăng thần sau một lúc lâu không có được đến trả lời, không khỏi xoay người lại. Ấm áp quang hạ, nữ tử một bộ màu hổ phách giao lanh áo váy cô đơn kết lập, trên mặt phúc xa, nhìn không thấy toàn cảnh. Nhưng mà tựa hồ từ trong xương cốt phát ra một loại cô tịch, cô tịch trung lộ ra dịu dàng, tựa như một khối di thế mỹ ngọc. Đô nương tử hơi hơi cúi đầu. Thanh âm am quá xa. Tăng thần phục hồi tinh thần lại, câu nệ nói, không xa, không xa, lật qua hai cái đỉnh núi liền đến. Đến thời điểm cũng đã trời đã sáng đi lưu thanh tùng giáo nàng bá vương ngạnh thượng cung. Tăng thần là cái rất có ý thức trách nhiệm người, mặc kệ có phải hay không nàng chủ động, hắn đều sẽ gánh vác trách nhiệm. Nàng tư nhìn thấy tăng thần ánh mắt đầu tiên, liền vô pháp đem hắn thân ảnh từ trong lòng hủy diệt. Tại đây bốn năm, trong nhà cho nàng nói vài lần thân. Nàng tình nguyện giả ngây giả dại cũng tuyệt không chịu gả, hiện giờ đã là như vậy tuổi, mới đầu thật muốn liền không màng liếm sỉ, dựa theo lưu thanh tùng biện pháp tới làm, nhưng nhìn hắn thanh triệt như thoáng mắt, chỉ có thể thở dài, hơi hơi không người, làm phiền tăng tiên sinh. Tăng thần trên mặt tràn ra một mặt cười, từ phòng trong tìm tới một kiện áo choàng, đêm dài lộ trọng, nương tử trước phủ thêm đi. Nàng trong lòng đống nhiên lẩu nhảy mấy chụp, ở quê của nàng, nương tử đó là phu nhân ý tứ. Tới đại đường 4 năm, nàng sớm đã thói quen lang quân nương tử như vậy xưng hô, trong nhà phó thì cũng đều nương tử, nương tử mà kêu to, chính là nghe tang thần như vậy tê nàng vẫn là khống chế không được mà mặt đỏ tim đậu. Ta danh Giang Ly. Đỗ nương tử đem áo choàng khóa lại trên người, có nhàn nhạt bổ kết vị. Hô Giang Ly cùng tích chỉ hề, nhân thu lan cho giang bội. Tăng thần dần dần tự tại rất nhiều, là lịch sự tao nhà tên. Giang Ly, đem Ly. Ta phụ thân mới đầu cũng là bởi vì này cho ta lấy tên này, nhưng sau lại liền rắc không hảo. Đô Giang Ly cười nói. Tăng thần điểm hảo đèn lồng, đang muốn ra cửa, đống nhiên dừng lại bước chân, thẹn thùng nói, nương tử nhưng thức lộ. Đô Giang Ly lắc đầu. Thả hâu một hầu. Tăng thần vội vội vàng vàng lại quay trở lại, ở trong phòng lăn lộn một phen, bối cái bao lớn đi ra, thấy Đô Giang Ly mãn nhãn kinh ngạc mà nhìn chằm chằm hắn, rất là ngượng ngùng mà giải thích. Ta thức lộ công phu từ trước đến nay không được tốt, bất quá nương tử yên tâm, nửa tháng trong vòng tuyệt đối có thể đến. Vậy là tốt rồi, chúng ta đi nhanh đi. Đỗ giang ly khăn che mặt mặt sau khỏe môi cong lên, này thật đúng là cái đại ưu điểm, liền vì nhiều nghe hắn nhiều kêu vài câu nương tử, mê thượng một hai năm cũng hảo. Sau nửa canh giờ, hoàn toàn tại dự kiến trong vòng lạc đường. Bất quá cũng may một cái chính hy vọng lạc đường, một cái thập phần có lạc đường kinh nghiệm. không có người kinh hoàng lang quân này trong rừng có mảnh thú sao đỗ giang ly trực tiếp sửa miệng dù sao tang thần cũng không biết nàng kêu lang quân là có ý tứ gì tang thần sắc mặt trắng bệnh hẳn là không có đi nghe nói quan phủ mỗi năm đều sẽ sai người lại đây với bắt nơi này còn ở trường an bên trong thành cho nên triều đình không có khả năng cho phép trên núi có mảnh thú Vạn nhất xuống núi đã thương người làm sao bây giờ bởi vậy nhiều lần phái quân đội lại đây đối trên núi Mánh Thu tiến hành tiêu diệt sát, không quá khả năng gặp được hổ lang linh tinh ra thú. Hành đến nửa đêm, hai người thương lượng ở thủy biên nghỉ tạm một hồi. Tăng thần hỏi, nương tử có đói bụng không? Đô Giang Ly gật đầu, nàng cơm trưa bữa tối đều không có ăn. Một khi ra ngoài, Tăng thần chuẩn bị luôn là thực sung túc, vì thế móc ra màn thầu đưa cho Đô Giang Ly. Đỗ Giang Ly tiếp nhận màn thầu, khởi xuống khăn che mặt, cắn một cái miệng nhỏ. Tuy là, bốn năm chi gian đều chuyển ra Đỗ Giang Ly phi hắn không cả, nhưng thực tế này vẫn là Tăng Thần lần đầu tiên như thế tinh tưởng thấy hắn dung mạo. Thực mỹ là hắn chưa bao giờ gặp qua cái loại này mỹ. a di Đà Phật. Tăng Thần bỗng nhiên sướng thanh Phật hiệu. Đỗ Giang Ly đầy mặt không thể hiểu được nhìn hắn một cái, đang ở dối dám xử lý như thế nào đẩy tay màn thầu mảnh vụn, bỏ vào trong miệng đi. Có chút trướng thai gai mắt, ném đi, hắn có thể hay không nói nàng lãng phí đồ ăn. Nghĩ, nàng đem mảnh vụn giải vào trong nước. Tăng thần rũ mắt, thấy trong nước có cá lội tới, hơi hơi mỉm cười, vừa định khen đô giang ly một câu thiệt lương, lại nghe nàng vui mừng nói, có cá a lang quân, ta sẽ xin cá, chúng ta cá nướng ăn đi.